Các okay, xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện Zin Audio Kỳ Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 33, chương 248, biến số trò chơi. Nếu thật có ai bị người nào có thể đưa con thuyền này đến điểm cuối cùng, e rằng đám người dẫn đạo kia đã sớm thoát khỏi sự giằng buộc của nơi đây, chứ chẳng phải mãi trôi giặt vô vọng. Đến nỗi tâm tư, hầu nhất đã đoạn tuyệt cả rồi Son phần khẽ nhỏe miệng cười Nụ cười của nàng vừa dịu dàng Vừa mang theo chút trầm biếm Vấn đề này, khi chưa đến được điểm cuối Ai trả lời cũng đều không chính xác Ngay cả con thuyền này cũng chẳng biết Nhưng dựa vào biểu hiện của các ngươi, Những kẻ lên thuyền Ta dần có một suy đoán Phỏng đoán gì? Chủ phạm tỏ vẻ hứng thú Ánh mắt bình mà sắc bén Nhiều năm qua, ta đã gặp không biết bao nhiêu người lên thuyền Sòn phần nói chậm rãi Ánh nhìn trở nên xa xăm. Nam có, nữ có, già có, trẻ có Kẻ xấu người đẹp, kẻ ngu Lẫn kẻ trí, thiên tư đủ loại Có người thiên phú siêu tuyệt đến Khiến ta phải gánh thị Cũng có kẻ thông minh đến mức giống như là yêu nghiệt Tóm lại, người ta từng gặp nhiều không đếm xuể. Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ mệt mỏi Một sự chán trường Dường như đã tích tụ qua vô số kiếp người Chốt nổi trên sông sám Lời của nàng cũng là gián tiếp thở nhận rằng Cái gọi là chỉ có 11 người lên thuyền, trước kia chỉ là lời dối trá. Chú phàm tất nhiên hiểu, song hắn không vạch trần, chỉ lặng lẽ nghe. Thế nhưng, sòn phần khẽ thở dài, sau mặt trở lên lạnh hơn. <cười> Bất kể là dạng nào, kết cục cũng đều giống nhau, thất bại. Nàng khẽ cau mày, giọng nhỏ lạnh. Vì vậy ta từng nghĩ, có lẽ việc người lên thuyền có thể đến được điểm cuối cùng hay không, chẳng liên quan gì đến tư chất hay thiên phú, mà phụ thuộc vào khí vận, khí vận. Chu Phạm hơi sững sờ, vụ trước kia cũng từng nói điều tương tự, chỉ có điều khi ấy hắn cho rằng những kẻ làm người dẫn đạo đều bị sự tuyệt vọng từ vô số lần thất bại của những người trước bào mòn nên mới sinh ra loại suy nghĩ ấy. Son phấn mỉm cười, giọng nàng như gió lướt qua mặt nước. Hay gọi là vận khí cũng được thôi, ngươi không tin cũng mặc, ít nhất ta tin như vậy. Chu Phạm khẽ nhíu mày. Vậy cho kiểm tra của ngươi nói, có liên quan đến khí vận à? Dĩ nhiên là có. Nói đoạn, Sòn Phấn nâng tay lên, trong tay hiện ra tờ giấy cứng trắng tính. Vừa xuất hiện, nên bắt đầu nhảy múa như là con số đỏ tươi. Từ 2 nhảy sang 8, rồi từ 8 đổi thành 3, lại từ 3 biến thành 1. Các con số nhấp nháy liên tục, không hề theo bất kỳ quy luật nào. Đây là một món đạo cụ thú vị mà ta lấy được ở một nơi đặc biệt. Người ta gọi đó biến số chỉ. Sòn Phấn khẽ cười, ngón tay thon dài, nhẹ gõ lít mép giấy. Nó có thể ngẫu nhiên biến đổi từng con số. Từ 1 đến 10 Không bao giờ dừng lại Trừ phi ta chạm vào tấm giấy Nói rồi nàng chạm nhẹ vào mặt sau của tờ giấy Còn số lập tức ngừng lại ở số 4 Số đó nàng lại chạm mặt trước cả còn số lại bắt đầu biến hóa liên tục Trò chơi này rất đơn giản Sọn phấn buông tay Tờ biến số giấy lơ lửng ở trước mặt Được sương mù sám bao bọc Người chỉ cần hô ngừng Ta sẽ khiến nó dừng lại Sau đó người đoán con số hiện ra là gì Nếu người có thể đoán đúng 10 lần liên tiếp điều đó chứng minh ngươi là người mang đại vận khí. Với người như thế, ta tất nhiên sẽ sẵn lòng giao dịch. nàng lại nở nụ cười quyến rũ. người yên tâm, ta sẽ không gian lận. gian lận thì cho chơi còn gì thú vị nữa. chủ phàm im lặng, khóe mắt của hắn khẽ giật, trong lòng thầm than. soán phấn quả thật không cần gian lận, bởi chỉ riêng việc đoán trúng 10 lần liên tiếp, theo xác suất mà nói, đã gần như là chuyện không thể. muốn may mắn mà đến mức ấy, chỉ sợ cả ngàn người cũng chẳng có nổi một. Cái trò chơi này đúng là trò đùa dỡn trời cao Son Phân thấy hắn không đám nụ cười trên môi chẳng hề suy giảm Thật nhiên người có thể từ chối Nhưng cơ hội chỉ có một lần thôi Nếu bỏ qua hôm nay Sau này dù có muốn chơi Cũng chẳng còn được nữa Mà chuyện giao dịch từ đó có miễn bàn Chú Phạm cao mày Nếu từ chối nghĩa là mất cơ hội Mà nếu chấp nhận lại gần như là chắc chắn thất bại Chẳng khác nào tự rước lấy nhục Nữ nhân này hiển nhiên là không hề nói đùa Bỗng song mặt Chu Phạm hơi biến, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thoáng quá. Song hàn khống chế rất nhanh, chỉ trong chớp mắt liền khôi phục vẻ bình tĩnh. Ánh mắt son vân thoáng lên tia nghi hoặc, từ trước đến nay, đang chưa từng thấy ai khi nghe đến trò này lại có vẻ mặt kỳ quái đến vậy. Người này rốt cuộc đang nghĩ gì? Giả như ta đoán đúng thì sao? Chu Phạm chậm rãi mở miệng, giọng điệu trầm ổn. Làm sao để đảm bảo ngươi sẽ không đồng ý? xòn phần khẽ nhíu đôi mày thanh tú trong lòng nàng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ giọng điệu của Chu Phản nghe qua lại giống như hắn có niềm tin thật sự tin rằng mình sẽ đoán đúng điều ấy gần như là điều không tưởng là người dẫn đạo nàng có thể nhìn thấu tu vị và năng lực của người lên thuyền Chu Phản rõ ràng không có khả năng nhìn xuyên qua biến số chỉ vậy chỉ dựa vào đâu mà hắn tự tin như thế giả như người thật sự có thể đoán đúng xòn phần khẽ cười giọng có phần hờ hững vậy chứng minh là kẻ mang đại khí vận với người như thế ta cần gì phải đổi ý nàng ngừng lại rồi nói thêm nếu người không yên tâm ta có thể phát thệ trước thuyền chúng ta những kẻ dẫn đạo một khi đã lập lời thề nếu dám phản bội con thuyền này tự mình trừng phạt chúng ta điểm ấy lão già nát rượu kia chưa từng nói với ngươi à vua qua thật chưa từng nói nhưng son phấn đã khẳng định chắc chắn như vậy chu Phạm liền gật đầu vậy thì người phát thệ đi Son phấn đưa mắt nhìn quanh, rồi không một chút do dự giơ tay lên. Một luồng sương màu màu xám từ lòng bàn tay nàng ta bốc lên, hòa vào hư không. Lời thầy vừa lập xong nàng ta vớt hẳn như như không. Bởi nàng ta vốn chẳng có ý định thất hứa, nên phát thệ cũng chẳng mất mát thứ gì. Sông ngay sau đó, dừng nghĩ đến điều gì đó, Son phấn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hơi cong. Có điều ta cần sửa một chút quy tắc của trò chơi. Trù Phàm mặt hơi đổi sắc, trầm giọng hỏi. Sửa như thế nào? Người nói trước một con số Ta mới khiến tờ giấy biến số dừng lại Sòn phớm mỉm cười Trong mắt lóe ra một vẻ rào hoạt Dù sao đây cũng chỉ là phép thử vận khí của ngươi thôi Nếu quả thật ngươi có vận may trời sinh Thì ngừng trước hay ngừng sau Chẳng phải đều như nhau à Kỳ thực nàng sợ chú Phạm thật sự có khả năng Nhìn thấu màn sương sáng kia Một khi chuyện ấy xảy ra Nàng chẳng cần lo hắn giờ cho quỷ quái gì nữa Chú Phạm hơi cao mày, Sau mặt trầm xuống lời của son phấn khiến hắn không thể phản bác quy tắc trò chơi vốn là nằm trong tay của nàng có thể khiến cho nàng chịu phát lời thề đã là điều hiếm hoi hắn rất nhanh hồi phục bình tĩnh thẩm nghĩ cũng tốt thôi coi như là nhân tiện kiểm chứng một việc song vẫn còn một điểm hắn phải xác nhận hắn nhìn sang son phấn giọng điểm nhiên giải như ta vượt qua khảo nghiệm này ngươi lại đòi giá giao dịch quá cao thì sao son phấn liếc hắn đôi mắt long lanh mà lạnh nhạt ta không phải hạng người đó ngay khi ta tỉnh giấc, có một số việc con thuyền đã tự nói cho ta biết. Ngươi và lão già say kia từng giao dịch theo giá nửa tháng thọ nguyên đối với một lần giám định, hoặc là một đầu giám trùng để lấy ba lần giám định. này chỉ cần giữ nguyên lệ cũ là được. thực ra nàng chẳng hề cầu hứng thú nâng giá, bởi trong thầm tâm nàng không tin nổi chu phàm có thể đoán nổi chúng một con số. chu phàm ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nhèo lại, nhìn tới giấy bị sương sám bao phủ. ta đoán con số đầu tiên là ba. Sòn phần đưa tay vào trong sương, đầu ngón tay nhẹ chạm vào mặt sau của tờ giấy. Tức khắc sương mù dần dần tản đi. Trên giấy hiện ra con số đỏ tươi, bà. Chú Phạm vẫn giữ nét mặt bình thản, không một chút mừng rỡ. Ta đoán đúng rồi. Sòn phần thoáng sững sờ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Xong nàng vẫn tự chấn an. Chỉ là lần đầu thôi, chẳng nói lên điều gì cả. Nàng lại vùng tay, sương sáng một lần nữa, bao phủ tờ giấy. Bảy Chú Phạm Trâm rãi mở miệng, nói ra con số thứ hai. Son Phấn lại đưa tay vào, điểm nhẹ, sương tàn. Con số bảy đỏ tươi hiện ra rõ ràng. Ảnh mang của đàn ta khẽ trao đảo, rồi lập tức để sương mù che phủ. Tiếp tục. Một, chú Phạm Trâm giọng nói ra con số thứ ba. Sương sám dần tan ra, con số một hiện ra. Lần này Son Phấn không thể giữ nổi vẻ thản nhiên nữa. Trong lòng ta dâng lên một tia chấn động. Tên này... Chú Phạm vẫn giữ bình tĩnh Như là mặt hồ không gợn sóng Tiếp tục nói Con số thứ tư 6 Một lần nữa xưng mù rút đi Và trên giấy con số 6 lặng lẽ hiện lên Từ đó về sau năm con số liên tiếp hắn nói Đều không sai một số Mỗi lần hắn mở miệng tờ giấy liền hiện ra đúng con số ấy Như thể hắn là người khống chế trò chơi này Chứ chẳng phải kẻ đang bị thử thách son phấn trong lòng giấy đồng Đây không còn là vận khí nữa mà là tà môn Trước kia người có vận khí tốt lắm Cũng chỉ đoán trúng hai, Cùng lắm là ba lần Còn tên này vừa mở miệng Đã trúng liên tiếp chín con số Hắn làm cách nào mà được vậy Ngay cả nàng là người tạo ra trò chơi Cũng chẳng biết lúc trước Con số sẽ là gì cơ mà Chú Phạm vẫn không đổi sắc Ánh mắt bình thản như không Giọng nói trầm ổn vang lên lần cuối Con số thứ 10, 6 Đây là con số cuối cùng Trường 249 Hóa quyệt thủy Người nói là 6 Xác nhận chứ Sòn vẫn khẽ nhào mắt Nhìn tờ biến số bị màn sương sám bao phủ Nàng ta không vội chạm vào Mà để tờ giấy xoay tròn thêm một hồi Trong lòng nàng ta dấy lên cảm giác quỷ dị khó nói Chuyện này dù xét theo kiến thức từng trại của nàng ta Cũng xưa nay chưa từng thấy Một người có thể may bắn đến mức nào Xác nhận Chú Phạm đáp Giọng điềm nhiên Khuôn mặt của hắn chẳng có chút hân hoan. Ánh mắt bình lặng như mặt hồ phẳng lặng Dường như chỉ đang nói đến một chuyện tầm thường. Son phấn hử lạnh một tiếng rồi đưa tay vào trong sương. Đầu ngón tay nàng ta khẽ chạm mặt sau tờ giấy Nhẹ như là chuồn chuồn nước nước Lần này nàng ta cố tình để biến số Nhảy thêm ba lần Thầm nghĩ Dù hắn có vận may trời ban Lần này hẳn cũng không thể trống được nữa Nhưng nàng vẫn gần trong Tay vừa rút ra lập tức phất nhẹ tay áo Để sức mù tản đi Giày tiếp theo đôi mẹp của son phấn trưởng lớn Trên tờ giấy con số đỏ rực Vẫn là sáu nàng ta sững sờ, hàng mi khẽ run, biểu cảm thoáng ngẩn ngơ như là một đóa hoa đẹp bị gió đột ngột làm nghiêng. Một thoáng ấy, trông nàng ta vừa đáng yêu, vừa bất lực. Chủ Phạm vẫn đứng đó, khuôn mặt không chút biến đổi, chẳng có lấy nửa điểm hứng khởi. Ngài tháng rồi, cớ sao lại chẳng có vẻ gì vui mừng? Sòn phấn rất nhanh, lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt vẫn sắc như trước. Có gì đáng vui đâu, với vận khí tri tử, đây chẳng phải là điều bình thường sao? Có lẽ tài chính là người mà ngươi nói tới đó. Chú Phạm bình thản áp Son Phấn nghe vậy Cảm mắt đẹp thoáng hiện ra lửa giận người đang vũ nhục trí tuệ của ta Nàng vốn định chỉ đua cho vui Cho trước nhỏ này chẳng qua là chút tiêu khiển Trong sự nhảm chán vô tận Thế mà giờ nàng lại thua Một trí tuệ được gọi là hoàn mỹ Lại bại dưới tay một phàm nhân Chú Phạm vẫn bình tĩnh Không quan trọng bằng cách nào ta thắng Chẳng lẽ người muốn đổi ý à Son Phấn tức đến lồng ngực khẽ rùng nụ cười nửa giận nửa bất lực hiện ra ta đã lập lời thề, sao có thể đổi ý được? thực ra cho dù có chút quyền tự do trong con thuyền này, các người dẫn đạo như nàng vẫn phải tuân thủ một quy tắc cơ bản. ai dám vi phạm, em rằng chẳng còn cơ hội mà tồn tại. người muốn câu cá chứ? nói rồi son phấn khẽ phất tay. Sương mù dám lập tức xoay chuyển. bảy cái cần câu, một cái đồng hồ cát cùng một hòn bi trong suốt lần lượt hiện ra trên bàn. chủ phà nhìn về phía hòn bi. bên trong 13 đầu đại sấm trùng cùng hai đầu tiều sấm trùng đang chậm rãi, ngoe nguẩy, ánh lên thứ ánh sáng lạnh. lúc này tiều hắn cẩn thận đã đàn dược, có thể giúp đột phá cảnh giới kháng kích đoàn. dù không nhắm chống lại cường giả sơ đoạn, hắn vẫn phải tính cho cả trung và hậu đoàn. nhưng hiển nhiên trên sông sấm mịt mờ này loại đan dược ấy khó mà có. số lượng sấm trùng trong tay hắn đã kha khá, đúng lúc cần tiều hào bớt. trước hết để thuyền tiến thêm hai mươi trượng. chủ phạm nói, sòn phấn khẽ gật đầu đưa tay hướng về phía hòn bi, nó lập tức bay lại trước mặt của nàng. nàng lấy ra một một đầu đại sấm trùng ném vào trong luồng sáng. Theo quy tắc, tiền nên 20 trường cần bốn đầu tiểu sấm trùng, tương đương với một đầu đại sấm trùng. còn trùng lập tức tan ra thành đoàn khói sáng rồi chìm vào bong thuyền. tức thì cột buồn hăng thiết dần lên, sức mù hóa thành cánh buồn, đón gió một căng phòng. còn thuyền chấn động một cái, nhảy vọt về phía trước 20 trường, rồi dừng lại lững lờ giữa dòng sông mờ mịt son phấn mùi trước bàn, chán trường thở dài, khẽ ngáp một hơi. chủ phàm chẳng buồn để tâm đến nàng ta, chỉ làm lặng cầm lấy cây cần câu sắc tím, loại chuyên dùng cho việc câu được dược vậy hàn bước lên lan can, nhẹ nhàng hất cần, dây câu tím nhả rũ xuống mặt nước, ánh lên một tia lân quang yếu ớt. chẳng bao lâu sau, dây câu khẽ dùng, kéo căng. chủ phàm giật mạnh một cái, lưỡi câu hình bát tràng nhấc lên, kéo theo một vật đen xì, hình dáng như một ấm nhỏ. Tay ấm ấy không phát ra ánh sáng Thân ấm tròn Hai bên cô quai Miệng ấm lại hẹp chỉ bằng nắm đấm Khi cầm lên Gần như là chẳng có trọng lượng Chú phẳng quan sát kỹ Mở nắp ấm ra Bên trong tối sâu như vực thẳm Khi tay hắn nhẹ lay Mới thấy thứ chất lỏng đặc quánh Bên trong khẽ rung lên Hắn nhíu mày Rõ ràng đây chẳng phải đan dược mà hắn muốn Lúc này trong hòn bi lơ lửng ở trên không Số giám trùng đã giảm bớt Hắn còn lại tám đầu đại giám trùng hai đầu tiểu sám trùng. Mà một lần thả mỗi câu, phải hào đến bốn đầu đại sám trùng, không thể tùy tiện được. Chú Phạm không vội câu tiếp, mà muốn xem rõ ràng vật trong tay là thứ gì. Một đầu tiểu sám trùng chẳng đáng gì với hắn lúc này. Hắn mang theo ấm đen cùng cần câu trở lại, đặt ấm ở trên bàn, đưa cho son phấn. Viện người giám định dụng tạp vật này. Son phấn nhận lấy, mở nắp bình thoáng qua rồi kẽ đẩy lại, giọng điểm thỉnh. Đây là hóa quyết thủy, Hóa quỷ thủy, chủ phàm khẽ cau mày. Đơn này người phàm uống vào nhẹ thì chết nặng thì hóa thành quái gì Sầu phở nói xong, đẩy ống trả lại. Chủ phàm đón lấy, thoáng trầm ngâm Chẳng lẽ lần này hắn câu được độc dược à? Người vừa nói là người phàm, hắn nhạy bến hỏi lại. Vậy nếu võ giả thì sao? Sầu phở nước mắt nhìn hắn, giọng nhàn nhạt, nhạt. Võ giả cũng là người phàm, hóa quỷ thuật vốn được tạo ra cho đám quyền nhân các ngươi, chỉ có bọn họ dùng mới không sao ngừng một chút rồi nói tiếp. Khi quên nhất uống vào, trong thời gian ngắn có thể khiến năng lực bản thân đại tăng, đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chu Phạm trầm giọng, ánh mắt nghiêm nghị. Đại tăng đến mức nào? Điều này còn phải xem quy nhân là ai sử dụng. Sơn phần thông tha mở miệng, giọng nói như là nước ấm, nhẹ nhàng mà thấm dòng. Nếu ngươi là người dùng, vậy hiệu quả tất nhiên sẽ đạt đến cực hạn, Hóa Quệ Thủy có thể giúp thân thể gần như là bất tử, chỉ cần đối phương không phá hủy tâm mạch hoặc là chém rơi đầu ngươi thì muốn giết người gần như là điều không thể. Chủ phàm nghe vậy thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng. Dẫu hắn hiện nay đã có trong tay tử kim bát giáp cùng với giáp trụ đẳng mộc những thủ đoạn phòng hộ bậc nhất nhưng vẫn khó đảm bảo sẽ không gặp phải những cao thủ dị thường hay là yêu quái tà dị có thể xuyên phá hết thảy. Một khi lớp phòng ngự bị phá thì giọt hóa quy thủy kia hẳn sẽ trở thành cứ màng chi bảo trong thời khắc sinh tử. Nghĩ vậy chủ phàm không khỏi thẩm tán thưởng. Hóa quyệt thủy này Xem ra còn hữu dụng hơn cả hắn tưởng Sẽ có tác dụng phụ gì không Hắn chừng ngập một lát Rồi hỏi thêm Sòn phần khẽ mỉm cười Giọng nói mang theo vài phần lười nhá Tác dụng phụ ai chỗ Khi năng lực quyền nhân bị kích phát đến cực hạn Năng lực ấy sẽ tạm thời mất hiệu lực Trong khoảng một tháng sau ngươi sẽ không thể sử dụng năng lực quyệt nhân Cho đến khi nó dần dần khôi phục Chú phàm nghe xong nhẹ gật đầu Rồi lại hỏi thêm vài chi tiết liên quan đến hóa quyệt thủy sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì ẩn giấu hắn mới cẩn thận thu bình thuốc lại ánh mắt hắn liếc qua viên sám trùng đang du đãng bay lượn giữa không trung trong lòng dấy lên do dự hiện tại hắn dường như vẫn còn hai cơ hội câu cá có nên tiếp tục hay không suy nghĩ một hồi chu phảng cuối cùng vẫn quyết định giữ lại hai lần ấy đợi đến khi tiến vào trung đoạn của cuộc hành trình rồi mới tính tiếp nên có tiếp tục câu cá nữa hay không trước kia ta cùng vụ dùng một con sám trùng có ba lần cơ hội giám đỉnh chủ phạm quay sang hỏi nếu như ba lần đó không dùng hết thì có thể đổi thành vấn đề nhỏ để hỏi chuyện này ngươi có biết không son phấn nhèm mắt khẽ lướt hẳn một cái giọng lạnh tành Ngươi hỏi làm gì những thứ quá có giá trị ta sẽ không nói cho ngươi biết chủ phạm trong buồn tranh cãi chỉ hỏi thẳng trong cái bình thuốc ngươi đưa cho ta thực chất là chứa thứ gì hẳn biết câu hỏi này đáng giá và vì thế cũng không sợ nàng nói dối trong đó chỉ có vài mảnh đá vụn thôi, sòn phấn đáp rướt khoát. đá vụn á, chủ phạm hơi dững người. nàng lập tức cười nhạt, trong giọng mang theo chút díu cợt. <cười> chẳng lẽ người tưởng bên trong là vật bạo tạc hay đồ khí gì đó à? đừng quên nếu người chết ta sẽ lại chìm vào trong giấc ngủ. ta giữ người làm cái gì? bình thuốc ấy chỉ để trêu người cho vui thôi. chủ phạm khẽ lắc đầu cười nhạt. <cười> ta biết nếu ta chết người sẽ lại ngủ say ta chỉ nghĩ rằng ngươi vốn không muốn tỉnh lại mà thôi. Hey, ngủ nhiều quá cũng chán. Sòn phần nhún vai, ánh mắt lộ ra một chút mệt mỏi. Ta lại không muốn sớm rơi vào giấc ngủ. Những người nói đúng, có vài kẻ trong chúng ta, những người dẫn đầu, lại mong được ngủ mãi không tỉnh. Dù sao trong mộng. Nói đến đây, nàng ta bỗng ngừng lại, lại không tiếp tục. Sau vài giây, giọng của nàng trở nên lạnh hơn. Người muốn hỏi câu thứ hai thì mau hỏi đi. Chủ phòng trầm trừng một chút rồi nói. Khi các ngươi ngồi say, có nằm mộng không? Đó không tính là câu hỏi thứ hai à? Sòn phấn hử lạnh, đôi mắt phủ một tầng băng xương. Cái dáng ngươi bỏ ra quá nhỏ, ta không trả lời. Chú phàm không tiếp tục ép hỏi. Hắn nghĩ một lát rồi, hỏi câu cuối cùng. Ngươi từng nói vụ lừa ta là giả à? Giả dối á? Sòn phấn khẽ cười. À, là ta lừa ngươi thôi. Thực ra ta cũng chẳng biết các ngươi đã nói cái gì. Chú phàm trầm mặc phên ảnh hắn bị nặng, xoay vòng đến mệt. Còn chưa kịp luyện đào pháp Đã bị đẩy ra khỏi không gian sống sáng Vừa khi hắn rời đi Sau mặt tuyệt mỹ son phấn Lập tức lạnh xuống Nàng ta cúi đầu nhìn sàn thuyền Bỗng rậm trần mạnh mấy cái Khiến cho bong tẩu rung lên lộc cọc Liên hồi Giọng nàng ta đầy oán hận: Chắc chắn là ngươi Là ngươi giải trò giúp hắn đúng không Nếu không hắn tuyệt đối không thể đoán trúng được Nàng ta lấy rậm mạnh thêm một cái Tóc dài như thác nước tung bay, Đôi mắt như thiêu đốt. Ta đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, ngươi không giúp ta, lại đi giúp hắn. Người đúng là lão thỏ chết tiệt. Nói sông nàng hư lạnh một tiếng, ánh sáng trong đôi con người dần thắt, thân ảnh lại trìm ở trong lớp sương mờ, u tiện của sông xám. Chỉ còn lại tiếng sóng mơ hồ, vàng vọng quanh thuyền, như là cười, như than. Trường 250, mới gặp. Bên ngoài không cờ sổ, một tia sáng trắng, cả tòa thành thị như tỉnh giấc sau một đêm dài. Tiếng ồn ào ngoài viện truyền vào không dứt, tự nhiên là thành thiên lương đang dần, bừng dậy sức sống. Chú phàm đứng bên giường, trong tay cầm chiếc ấm đèn, sao mà hắn thoáng hiện lên vẻ quái dị Đêm qua hắn nên tiếp đoán chúng 10 biến số ở trên tờ giấy, điều này vốn dĩ là chuyện không tưởng. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn bỗng vang lên một âm thanh, sớm thì thầm nói cho hắn biết toàn bộ con số. Kẻ có thể làm được điều ấy, tự nhiên chỉ có thuyền mà vụ từng nhắc đến. Nhưng thuyền kia rốt cuộc là vật có thể dự báo tương lai hay là thứ có năng lực thay đổi kết quả ngay trước mặt son phấn mà không để lại một chút dấu vết. hàn vẫn không sao đoán định được. Dù là loại nào, sự cường đại của nó đã vượt xa trí tưởng tượng của con người. Có lẽ thuyền nó giúp hắn chẳng qua là vì muốn hắn tiếp tục đẩy nó tiến lên, đến tận điểm cuối cùng nào đó. Nhưng vì sao thuyền lại tỏ ra hứng thú với hắn? Chu Phạm không cách nào hiểu nổi. Trong lòng hắn dấy lên một tia bất an Thứ này rốt cuộc là mang lại thiện ý Hay ác ý đây Hẳn nhanh chóng ép bản thân mình bình tâm Ít nhất hiện tại khi mục tiêu chưa đạt được Thuyền sẽ không hại hắn Cũng không hại muội muội. Còn về điểm cuối kia Những người từng lên thuyền trước đều thất bại E rằng đó chẳng phải thứ có thể đạt được trong sớm chiều Trong khoảng thời gian này Hắn và muội muội tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm Sập xếp lại suy nghĩ Chu Phạm rời chỗ ở Đến phố Bắc mua một chút điểm tâm Và một quả hồ lô rỗng Trở về hắn ăn nhanh mấy miếng Rồi lấy phiêu đồ hóa quyệt thị Ở trong ngấm đen và trong hổ lô Theo lời son phấn Nước nước ấy chỉ đủ dùng cho một lần Dù sao cũng là hơi sai lạ Hắn chưa quen ai Những vật quý giá như thế Nếu sơ ý để kẻ khác trộm mất Thì chỉ có giờ khóc nghĩ vậy chú phàm cẩn thận cất kỹ hổ lô bên người Làm xong hắn lấy ra bình thuốc Son phấn tặng Mở nắp ra Quả nhiên bên trong là 10 viên tròn như là đá Vạt giá sắc thất thải lấp lánh Trông rất lạ mắt chỉ là dù có màu sắc rực rỡ đến đâu, thì rốt cuộc vẫn là đá. Chủ phạm nhún vai, tiện tay ném cả bình thuốc vào trong góc phòng, trong bồn để tâm. khóa cửa lại, hắn dắt theo lão huynh chậm rãi tham men theo con ngõ phía bắc, hòa vào trong dòng người đang dần náo nhiệt, rồi đi thẳng đến đường chính thiên lương. trên đường gió sớm thổi qua, mùi bánh mới nướng, mùi khói trà quyện vào nhau, khiến cho lòng người khoan khoái. hắn vừa đi vừa nhìn ngắm, rồi dừng lại trước một bức tường cao. Bên kia lòng cây hòe cổ, lá non và những chùm hoa nhỏ, theo gió mà rơi xuống, phủ mờ lên nền đá xanh. Hắn lặng lẽ đi qua. Nhìn Loan tì phủ hôm nay đổi hai tên hộ vệ mới, cả hai đều không nhận ra chu phạm. Hắn bẻn lấy ra lệnh bài mà Lục Bá Viễn cấp hôm qua đưa ra. Hai tên hộ vệ thấy vậy lập tức cúi đầu, nhường đường, thái độ công kính hơn hẳn. Bước vào phủ, chu phạm dừng lại hỏi người qua đường về nơi Lục Bá Viễn đang ở. Theo chỉ dẫn hắn đi thẳng tới chính đường Của Nghi Loan Thị So với hôm qua Nơi này náo nhiệt hơn hẳn. Bên trong có chừng mười mấy người đang tất bật Kẻ viết sổ Người chuyển văn thư Còn có cả lực sĩ trở nhận nhiệm vụ Không ai ngẩng đầu nhìn hắn Dường như ai nấy đều bận rộn vô cùng Nếu không phải các quan sát viên bị điều động hết Đến đây không nguyên, hẳn nơi này còn đông đúc gấp bội. Chú lực sĩ ngươi đến rồi à Theo ta Đục bảo viên vừa thấy hắn Để mỉm cười đón tiếp Chú Phạm theo bước y ra ngoài Khi tới trước một góc yên tĩnh Lục bà Viễn mới hạ giọng Nhìn quanh một lượt rồi nói Người mới được phân công cộng tác ta vừa tìm được Chú Phạm hơi cao mày Cảm thấy có điều không ổn Nếu chỉ là sắp xếp cộng tác Thì cần gì phải nói chuyện lén lút thế này Cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng Lục bà Viễn xô tay Chỉ là hắn khác mấy người một chút Người này là công tử của một nhà thương nhân Có vẻ hơi kiêu ngạo Mong người nhường nhịn một phần Gia đình thương nhân Chủ phàm khẽ nhớn mày Kiếp trước hàng đã từng tiếp xúc với loại người như vậy Kẻ thì biết điều Kẻ lại ý thế, ngang ngược không có ai ra gì Có thể đổi người khác không Chủ phàm hỏi Giọng bình thản nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần tư lý hiện giờ nhân thủ eo hẹp Lục bà viễn lộ ra vẻ khó xử Nên Thôi được rồi Chủ phàm khẽ gật đầu Tạm thời cứ như vậy xem thế nào đã Lục bà Viễn thở phào cười nói Ờ, ngươi yên tâm, nếu thật sự không hợp tác được ta sẽ nghĩ cách đổi người khác không ép hai người cùng làm Thực ra hắn cũng chẳng dám làm căng vì đổi người là phải qua áo công công mà chu Phạm lại có chút hậu đài Nói xong lục bà Viễn dẫn chu Phạm đến một dàn lệch sành Hắn lấy ra một số tài liệu cho cho chu Phạm Đây là các điều lệ cụ thể của Nghi Loan Ti Ngươi cứ xem trước đi Vị công tác mới của ngươi cũng sắp tới rồi Giật lời hắn quay người đi ra Chú phàm ngồi trong đại sảnh đọc qua mấy tờ, chẳng bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu thấy lục bà viện dẫn theo hai người tiến vào. Một người mặc quan bào đỏ sậm, dáng người thon gầy, trừng ngũ tuần, khuôn mặt hồng hào, không hề có lấy một sợi dầu. Người thứ hai là thiếu niên trạc tuổi hắn, sắc mặt vàng như nến hai hàng mày kiếm như vẽ, trên người khoác áo choàng lam dính vẻ dầu mỡ. Thiếu niên kia nhìn hắn, ánh mắt sáng, miệng mỉm cười, khẽ gật đầu tỏ ý chào. Chú Phạm hơi co mày Hình như vị phú gia công tử này Chẳng giống với tưởng tượng của hắn một chút nào Chú Phạm à Lục Bá viễn cười nói Vị này là án nam sử đại nhân của chúng ta Áo công công Chú Phạm bài kiến áo công công Chú Phạm khẽ khom người hành lễ Thái độ cung kính, động tác chuẩn mực Đúng như là quy củ của nghi loan tì đã định. Áo công công hờ hững lít nhìn hắn một lượt Trên môi nở nụ cười mà chẳng thấy chút ấm áp nào âm điệu lạnh lẽo cất lên cho là sẽ một mình chém giết mười ba đạo tặc dẹp yên sóng dữ danh tiếng đã vang khắp nơi bổn công công đã sớm nghe đại danh nay mới được diện kiến quả nhiên là không hư huyền dòng điều của hắn tùy nói là tán dương nhưng mà từng chữ từng lời lại mang theo mùi vị trong trọng khó lẫn chủ phàm nghe ra vài phần khác thường song vẫn không dám biểu lộ điều gì hẳn vốn chưa rõ tính tình của vị áo công công này nên chỉ cười nhạt đáp chỉ là may mắn thôi không dám nhận lời khen của áo công công Áo công công nghe xong cũng chẳng nói thêm, chỉ quay sang lục bà viễn hờ hững bảo lục vỗ tá nơi này giao cho ngươi xử lý. Nói đoạn ánh mắt của hắn chuyển sang thiếu niên có gương mặt vàng như sáp nến đang đứng một bên, cằm mắt sắc bén như đào, nước nhìn người nọ từ đầu đến chân, giọng điệu nghiêm khắc. Xem tình nghĩa với thúc phụ của ngươi, cho ngươi tiến vào nghi loan ti. Nếu đã vào đây thì phải dụng tâm mà tiến bộ, chớ khiến thúc phụ của ngươi mất mặt. Nghe rõ chưa? Dạ, áo công công. Thiếu niên kia đáp lại dọng khàn khàn, vẻ mặt vẫn điểm tĩnh như nước, chẳng lộ ra một chút cảm xúc. áo công công khẽ gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. sáng nay hắn đến đây vốn chỉ để nhìn xem tân thích của lý lương thái là hạng người ra sao. khi tận mắt thấy gã thiếu niên này, Xung mạo có hơi quái gì, nhưng tính tình ôn hòa, hắn mới âm thầm thờ phàm nhẹ nhõm. vốn định mượn cớ giàn dạy cho có lề, ai ngờ thiếu niên kia lại biết điều, Dâng lên một hộp bảo vật, nói là vật mà thúc phụ căn dặn phải trao tận tay hắn. Áo công công thấy Lý ra khéo léo Hiểu chuyện như vậy liền dẹp ngay ý trách phạt Thậm chí còn đích thân đưa người đến đây Đợi đến khi áo công công khuất bóng Trong sảnh nhất thời lặng đi Một lát sau lục bá viễn lên nở nụ cười Hỏa nhã Quay sang nói Chu lực sĩ Vì này chính là người cộng tác với người Lý Cửu Nguyệt Là một võ giả qua đoạn độc phát Lý lực sĩ Đây là Chu Phạm Hiện đã là võ giả kháng kích đoàn, Vận khí của người cũng coi như không tệ. Lý Cửu Nguyệt nghe vậy cười nhẹ, ôn tồn đáp: chủ huynh nên kể con trẻ như vậy mà có thể bước vào vũ giả kháng kích đoàn quả thật là khiến ta bội phục. Trường hai tháng chín. Đối diện với lời khen của Lý Cửu Nguyệt, Chu Phản chỉ khiêm tốn đáp lại đôi câu: người này Lý Cửu Nguyệt quả thực có chút quái gì. là công tử nhà thương nhân, hắn mặc trên người bộ tẩm y hoa lệ. sau nhìn kỹ thì y phục ấy dường như đã lâu không tắm giặt lèm lốt đến mức lộ ra vẻ cũ kỹ, trái hẳn với dáng vẻ hào hoa mà đáng lẽ hắn nên có. Thế nhưng Lý Cửu Nguyệt tuy ngoại hình kỳ lạ, nhưng mà nhìn kỹ lại lại không giống hạng người khó trùng đụng. Đêm qua hắn mới đến nghi loan tí còn chưa kịp ghi tên vào sổ. Lục bà viện rất nhanh đã dẫn hắn rời đi. Chỉ một lát sau đã quay lại cùng hắn. Hai người các người đều mới nhập ti. Lục bà viện lên tiếng, giọng trầm ổn. Theo cây okay, cổ tạm thời không được ra ngoài, làm nhiệm vụ. Chỉ cần ở trong Thiên Lương Thành tiếp nhận nhiệm vụ mà thôi. Nhiệm vụ kia là gì? Lý Cửu Nguyệt lập tức hỏi về mặt không kiềm được sự nôn nóng. Chú Phạm cũng nhìn sang Lý Cửu Nguyệt cả hai hiện tại đều là một ấn lực sĩ muốn được định cấp thực lực thật sự bắt buộc phải hoàn thành một nhiệm vụ chính thức. Đợi đến khi trong thành xuất hiện quái gì lúc ấy liền có nhiệm vụ. Lục bà viên lắc đầu. Nếu chưa có thì cứ ở lại nghi loan ti phủ mà chờ. Dù sao trong Thiên Lương Thành hơn 10 vạn nhân khẩu Gần như mỗi ngày đều có chuyện quái dị xảy ra Em cũng chẳng phải đợi lâu đâu Thiên lương thành rộng lớn Quái dị sinh ra không dứt Bởi vậy nghi loan tì phủ thường phải giữ lại một nhóm lực sĩ Túc trực để xử lý các vụ việc này Còn những lực sĩ khác Sẽ đi theo ba vị đại nhân ra ngoài Tuần tra 18 thôn xung quanh Nơi dễ phát sinh sự cố Lục bà viết lại tìm hình dặn thêm Trong phủ có vài nơi cấm đĩa Tuyệt đối không được tự tiện tiến vào Ngoài ra những khu vực khác Có thể đi lại tự do tuy nhiên trong lúc công tác mà không có nhiệm vụ cũng không được phép rời khỏi phủ nếu xảy ra việc khó lòng tìm người chịu trách nhiệm phần phò xong đục bà Viễn lừng cáo từ để lại Châu Phản và Lý Cửu Nguyệt ở trong gian lệch sảnh Châu anh à Lý Cửu Nguyệt cười cười chắp tay nói thực lực của ta kém xa ngươi sau này mong được chỉ giáo thêm giọng hắn khản khản hơi khó nghe song nụ cười lại khá cởi mở lại có phần chân thành khai ký rồi chúng ta cùng nhau trừ cố lẫn nhau. chủ phạm đáp vẫn giữ lễ đổ. hai người mới quen nói được vài câu thì câu chuyện cũng dần tắt. chủ phạm đi ngồi xuống lấy nghi loan ti điều lệ ra xem rồi chia một phần cho lý cửu nguyệt. ở trong nơi xa lạ việc đầu tiên chính là hiểu rõ quy củ có vậy mới dễ hòa nhập. chủ phạm xem rất nghiêm túc ánh mắt không rời khỏi trang giấy. Trải lại lý cửu nguyệt chỉ lướt qua vài dòng đầu rồi quang quyển điều lệ lên bàn rót cho mình một chén trà. Hàn uống ứng ngực Phát ra chính chít chít khó nghe Chu Phạm nghe tiếng ấy Trong lòng không khỏi cao mày. Bị Lý Công Tử này thế nào cũng chẳng giống Phong thái con nhà thương nhân Hàn chỉ khẽ lướt qua Rồi lại tập trung đọc tiếp Lý Kiểu Nguyệt không ngừng uống Đến khi cạn cái bình cả với ngửa cổ Đánh ẩm cái Bạn đặt chén trà xuống bàn Cười hỏi Chú Anh ạ, ngươi là người phương nào? À, ta là người thôn Tam Khâu, Thiên Lương Chu Phạm trả lời qua loa Nhà ta thì ở Cửu Đạt Thành, nếu có thời gian rảnh mời chú huynh ghé chơi." Lý Cửu Nguyệt cười ha ha, giọng nói có vẻ thật lòng. "Để xem khi nào rảnh rồi nói sau." Trú Phàm hơi ngạc nhiên, lúc bà Viễn chỉ nói hắn là công tử nhà thương nhân, lại không để cập việc hắn xuất thân từ vùng xa Cửu Đạt. "Thôn Tam Không hình như ở Đê Không Nguyên phải không?" Lý Cửu Nguyệt lại hỏi. "Trước kia thì đúng là thế, nhưng Đê Không Nguyên xảy ra chuyện, thôn ta nay dời đến Thùng Lũng Đốt." Trú Phàm đáp, không thấy cần phải giấu giếm. thung lũng đó à lý tưởng người khẽ nhíu mày giọng có vẻ ngạc nhiên chu phàm ngẩng đầu sao có vấn đề gì à À không có gì hẳn lắc đầu tại trước khi đến đây có tìm hiểu đôi chút không ngờ tin tức lại lạc hậu có dịp ta sẽ đến nhà chú huynh làm khách ờ cứ để sau rồi tính chủ phàm hơi qua loa rõ ràng không muốn đem người chưa thân về đến nhà chú Huynh à ta nói thật đấy Lý huynh, ta cũng đâu có nói đùa. Chu phảng điểm thịnh đáp. Chúng ta mới đến nghi loan ti, làm gì có rảnh mà về? Vì thế ta mới nói khi nào có rảnh thì đi. Mỗi tháng lực sĩ nghi loan ti đều được nghỉ 2 ngày. Lý cửu nguyệt nghiêm mặt, giọng nói đầy tự tin. Chu phảng im lặng. Thầy đối phương không đáp. Lý cửu nguyệt dừng như có chút mất hứng. Ánh mắt của hắn bỗng quét sang một góc, nơi lão huynh con chó của Chu phảng đang nằm im lìm. Châu huynh à, con chó là của ngươi à? Hắn hỏi. Giọng đầy hứng thú Đúng Chú Phạm đáp ngắn gọn Chó ngoan Lý cửu Nguyệt lớn tiếng khen Chú Phạm hơi nghi ngờ Cảm thấy câu đó tự như đang có ẩn ý mỉa mai song hơn giữ im lặng Lý cửu Nguyệt tâm tắc Con chó này nhìn qua đã biết Từng trải qua một lần tiến hóa sinh mệnh Thật sự hiếm thấy trong thiên hạ Chú Huỳnh à, ngươi quyết định bán không Không bán Chú Phạm đáp ngay Trong lòng hơi kinh ngạc Ánh mắt của Lý cửu Nguyệt qua thật không tầm thường lão huynh ngẩng đầu lên, liên nhìn hắn một cái, rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Chú huynh kìa, xem nó thông minh chưa? lý cửu nguyệt nói, giọng đầy phấn khích. hiểu rõ ta đang khen nó đấy. nếu là giữa mùa đông, có nồi lẩu thịt chó, thì nghĩ thôi đã thấy ngon rồi. lý huynh à, chủ hoàng trầm mặt, giọng lạnh xuống. đừng nói nói đùa như vậy, lão huynh là đồng bạn của ta. lão huynh toát thân lông dựng đứng, hướng về phía lý cửu nguyệt mà gầm gừ mấy tiếng. Hiền nhiên cũng đã nghe rõ lời của hắn nói muốn ăn nó. Chủ phàm vội trở nà mới cầu lão huynh mới dần dần yên tĩnh lại, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Lý Cửu Nguyệt như muốn ăn từ nó sống. Không có ý tứ gì, ta chỉ thuận miệng nói bừa thôi. Lý Cửu Nguyệt cười gượng mấy tiếng, giọng có phần ngượng ngùng. Loại sinh linh đã hoàn thành tiến hóa nhân nó, ta sao nỡ ăn được? Thế nhưng thật lòng mà nói, ta lại muốn mua nó. Chủ huynh, người xem thế nào? Ta cho người một huyền tệ. Không. Một trăm huyền tệ là rẻ mạc quá, chẳng khác gì vũ nhục đó. Ta giảm một ngàn huyền tệ. chu Phạm nhớ mày giọng trầm xuống. Lý huynh à, ta thật sự không bán, chuyện như vậy đừng có nói nữa thì hơn. Hắn nhớ lại trước đây vừa lão đầu, vì nuôi bảy chó mà quá tốn kém, để mất đặc sĩ mới bán lão huynh cho hắn. Nhưng bản thân chu Phạm thì khác, con chó này đã nhiều lần cứu mạng hắn, làm sao có thể coi như vật phẩm mà bán đi. Hốn hổ người đối diện còn vừa mới nhắc đến lẩu thịt chó nghĩ đến đó thôi, Chu Phàm đã cảm thấy ngứa rằng. À, được rồi được rồi, Lý Cửu Nguyệt cười xòa. Quần tử không cấp đồ của người khác thích, chủ huynh đã không muốn bán, vậy tại hạ tự nhiên không biến cưỡng. Nghe thấy Chu Phàm mới khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có thể yên tĩnh mà đọc mấy điều lệ kia, nhưng trực lật ra được vài trang, Đã nghe bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc. Châu anh, Chu Phàm lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ hiện rõ trên mặt. Lý huynh à, ngươi có thể im lặng được một lát không? Nhưng mà như thế này ngồi mãi thật là chán. Lý Cửu Nguyệt thở dài một hơi, Vẫn không chịu thôi. Sao biết thế ta đã mang mấy cô kỹ nữ từ chi nhánh ký viện của thúc phụ ta đến đây? Các nàng ấy eo thon, mặt tựa như sen nở, Cà cũng hay mà múa cũng khéo. Bờ khéo giúp ta còn Chu huynh giải khuây một chút. Chu huynh ta nói cho ngươi. Chu huynh này, Chu huynh nha, ngươi ngừng lại nói cho ta biết một chút về phong thổ của thiên lưỡng lý đi. Nghe nói nơi đó Chu Phạm trong lòng khẽ thở dài, cảm thấy như đầu óc ong ong, người này quả thật là thiên hạ đệ nhất nhiều lời. Lý Kiều Nguyệt thao thao bất tuyệt, hết chuyện đồng đến chuyện tây, từ ẩm thực mỹ nữ cho đến địa linh phong thủy, nói đến mức cho Chu Phạm chỉ muốn tìm lý do rời khỏi chỗ này cho yên thần Ngày lúc hắn đang chuẩn bị mở miệng thoái thác thì chợt có một tiểu quan lại vội vã bước nhanh đến. Lý Cửu Nguyệt lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt hướng về phía người mới tới. Vị tiểu quan cúi đầu thi lễ, Cung kịch nói Hai vị thức sĩ đại nhân có nhiệm vụ mới được bàn xuống Trường 252 Học đồng kỳ quái Chủ phàm cùng Lý cử Nguyệt bước nhanh ra khỏi phủ Vừa đến cổng thì thấy một nam tử trung niên Mình mặc tạo y Đầu đội mũ hỏng ngành Bẻ mặt nghiêm nghị Đây là cát bộ đồng viên quản lại bên cạnh lên lên tiếng giới thiệu Thiên lương thành có ba hệ thống Phòng hộ chính Thứ nhất là đội tuần tra Vụ trách việc canh gác ngoài thành, bảo vệ nông dân khi canh tác. Thứ hai là lực sĩ cùng phủ sự thuộc nghi loan tỵ, chuyên xử lý các vụ quái dị trong thành. Còn thứ ba là bổ khoái thuộc thiên lưng lý nhà, truyền trấn áp trộm cướp, giữ gìn trật tự, xử lý những chuyện nhỏ như là tranh chấp, ẩu đả, bất trộm gà vịt. Tuy nhiên nhiều vụ án quái dị hư hư thực thực cuối cùng vẫn sẽ được báo lên lý nhà. Nếu bổ khoái thấy có điểm khả nghi, họ sẽ lập tức đến nghi loan tỵ, cầu viện lực sĩ hỗ trợ. Lý lực sĩ, Lý lực sĩ, mời hai vị theo ta. Giới thiệu xong, các bồ đầu chắp tay, giọng khàn khàn nhưng mà cung kính. Chủ phạm công lý cử nguyên gật đầu, theo hắn rời khỏi nghi loan tỳ phủ, đi sang bên đối diện, tòa thiên lưng lý nhà. Các bồ đầu dẫn họ vòng qua đường chính, tiến vào một căn phòng nhỏ có phần u ám. Trước cửa một bồ khoái trẻ tuổi đang đứng gác. "Không có gì dị thường chứ?" Các bồ đầu hỏi. Bồ khoái trẻ lắc đầu, Hắn rất yên tĩnh á. Cát bầu đầu đầy cờ bước vào. Chu Phạm và Lý Cửu Nguyệt theo sau. Điền thấy trong phòng có một tiểu nam hài trừng, 7, 8 tuổi, mặc áo xanh ngắn, sắc mặt tái nhợt, ngồi co ro nơi góc tường. Khi thấy cửa mở, tiểu hài sợ hãi ngẩng đầu, đôi mắt to tròn tràn đầy cảnh giác. Cát bầu đầu bảo hai người tiến vào, rồi ra hiệu cho bầu khoái trẻ đóng cửa lại. Cát bầu đầu ạ, đây là... Lý Cửu Nguyệt trao mày, ánh mắt nghi hoặc. Cho lần nữa người sẽ biết Cát bồ đầu chậm rộng Rồi quay sang đứa trẻ Đây là tiểu gia Học đồng của một trường tư ở Thiên Lương Thành Tiểu gia lập lại chuyện ngươi vừa nói với ta Cho hai vị lực sĩ này nghe Tiểu gia rôn rạch lên nhìn trô phàng Và lý cửu nguyệt rồi cúi đầu không nói Không cần sợ Hai vị này có thể đến bảo vệ người Cát bồ đầu nhe giọng chân an. Tiền Phong là là quái gì Giọng nói rôn rầy đứt quãng Tự như là sắp khóc Tiểu già vốn là con trai của một gia đình trung lưu Ở Thiên Lương Thành Cha mẹ hắn muốn con biết chữ nên gửi hắn vào trong một tư thục ở trong thành Mong rằng biết đâu một ngày Nhờ học hành mà đổi vận Trong thành có vô số trường học lớn nhỏ Cha mẹ hắn chọn một trường nhỏ Ở Nam Ngõ Đông Khu Gần Thiên Lương Lý Nơi có hai phụ tử dạy học Và khoảng hơn hai chục học đồng Loại trường này nhỏ, học phí rẻ Thường dành cho những gia đình bình dân Cố gắng cho con đi học lấy dành biết chữ Dù vậy với tiểu giá Đường học ở đó cũng là phúc phần Chỉ là hắn ghét học Thấy đọc chữ là việc khổ cực vô cùng Hai phụ tử trong trường nghiêm khắc Động một chút là lấy thức gỗ gõ tay Nhiều lần đánh đến chảy cả nước mắt Lần đầu bị đánh Hắn về kể với cha mẹ Nhưng chỉ nhận lại một trận mắng té tát Không chịu học hành của con cái Người ta đánh là dạy chứ không phải là hại đâu Từ đó tiểu giá không dám hé răng nữa Chỉ lặng lẽ mà chịu đựng Mỗi sáng đi học Trong lòng hắn chẳng khác nào bước vào địa ngục Chỉ mong chờ đến giờ tan học Để được giải thoát Nhưng khoảng thời gian từ lúc lên lớp đến khi tan học Đã giải lây thế Để dưới thời gian hắn bắt đầu Để ý quan sát mọi người ban đầu là hai phụ tử Sau là các bạn học Trường học chỉ có hơn hai chục học đồng Ngày qua ngày nhìn mãi cũng quen hết Cho đến hôm nay Hắn mới thấy có chuyện lạ Điền phòng bạn học ngồi cách bắt hai bàn, vốn là một thiếu niên bình thường Học tốt hơn Hà đôi chút, ít khi bị phạt, cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế mà sáng nay Điển Phong lại đến lớp với một tấm vải vàng, quấn kín ở nửa mặt, chỉ trừ lại đôi mắt. Cả lớp đều tò mò nhìn. Phụ tử cũng hỏi, thì Điển Phong đáp rằng tối qua lỡ cắt trúng mặt. Cha mẹ sợ sẹo xấu nên băng lại. Phụ tử nghe xong thì cũng không hỏi thêm, chỉ dặn hòng trò khác chớ cười chê bạn mình. Nhưng tiểu giá vẫn không yên tâm, hắn lặng lẽ quan sát Điển Phong. Thế hôm nay cậu ta rất khác Yên tĩnh đến mức đáng sợ Trước khi Điền Phong luôn cười nói Giờ thì ngồi im như là tượng Chỉ đáp lời khi bị hỏi Lại còn chẳng mở miệng Tiểu gia cảm giác người Điền Phong thoát ra một luồng khí lạnh lẽo quái gì Đôi khi cậu ta quay đầu lại Ánh mắt nhìn xuyên qua người hắn Khiến hắn lạnh toát cả sống lưng. Mặc dù sợ Tiểu gia vẫn không nhịn được mà tiếp tục liếc trộm Hắn nghĩ Có khi nào cái khăn kia không phải bị thương Mà để che dấu cái gì khác Điền phong bằng mặt Phu tử lại thường xót Không còn đánh đòn cậu ta nữa Trong khi hắn thì vẫn bị gõ thước liên tục Tiểu gia bắt đầu ghen tức, Trong lòng nảy ra một ý muốn vạch trước khăn vàng kê xuống Để chứng minh Điền phong nói dối Nhưng rồi hắn lại không dám Nếu lỡ Điền phong thật sự bị thương Thì hắn sẽ bị phạt thê thảm Vì tội đùa ác Nghĩ đến đó Tiểu gia lại trì đành Nghiến răng nhìn, Mà lòng hiếu kỳ thì vẫn âm ý không thôi Vì lẽ đó Tiểu gia nên quyết định Cho đến lúc tan học sẽ âm thầm Bán theo điển phòng Xem thử trên đường về nhà hắn có tháo chiếc khăn vàng che mặt kia ra không Nếu điển phòng thật sự không hề bị thường Vậy thì đúng là đồ gian xảo Đáng để bị phu tử sủng thức đánh cho nát cả lòng bàn tay Nghĩ đến đây Trong lòng tiểu gia Dâng lên một cơn căm giận khó tả Hắn nắm chặt nắm tay Hạ quyết tâm Nhất định phải bắt tận tay Vạch tận mặt Cuối cùng cũng đến lúc phu tử tuyên bố tan học Cả đám học đồng như chim sổ lòng ào ào chạy ra khỏi lớp. Tiểu gia chèn giữa đám bạn, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào bóng lưng của Điền Phong. Trường học nằm ngay cạnh thiên lưng lý, học trò đều là tự đi học, tự về, không có cha mẹ nào rảnh rỗi đến đón. Khi mọi người tản đi mỗi người một hướng, Tiểu gia vẫn lặng lẽ giữ khoảng cách, lén lén theo sau Điền Phong. Hắn không dám tiến quá gần, sợ bị phát hiện, chỉ mượn bóng người qua lại trên phố để che mình. Đến khi Điền Phong rẽ vào khu đông phường nơi đường hẹp ngoằn nghèo như một rùa cá người qua lại thưa dần tiểu ra mới thở phào nơi này tượng như một mê cung chỉ là dân sống lâu năm mới quen một số khúc cua đều có bức tường ngóc thử có thể ẩn người trước kia hắn từng cùng đám bạn con trai tóc tròn chơi trốn tìm ở đây nên thuộc lòng từng ngóc ngách bởi vậy lần này hắn di chuyển vô cùng khéo léo bám sát mà chẳng sợ mất dấu hắn biết nhà Điền Phong không ở gần đó nhưng mà cũng chẳng sao tiểu gia nghĩ bụng Nếu thật là giả bị thương Hắn nhất định sẽ không dám về nhà với bộ dạng thế này Chắc chắn sẽ tìm chỗ kín đáo Mà tháo chiếc khăn ra trước Nghĩ như vậy càng đi càng hương phấn Trong lòng vừa hồi hộp vừa mong đợi Điền phong đi rất chậm Bước chân đều đều Như thể đang do dự điều gì Tiểu gia theo sau Nín thở không dám thở mạnh Chỉ sợ một tiếng động cũng khiến đối phương quay đầu Đi được một lúc lâu Bỗng điền phong sẽ vào một góc ngõ nhỏ cụt Hắn đi vào rồi không thấy quay giả nữa Tìm tiểu giả đập thình thịch, hắn từng chơi đùa ở khu này, biết gió còn ngõ kia chẳng có lối thoát, chỉ có một đầu giả. Nếu điển phong chưa quay lại, tức là hắn vẫn còn ở trong đó. Chẳng lẽ hắn đang tháo khăn à? Tiểu giả nghĩ thầm, trong lòng vừa hồi hộp vừa kích động. Hắn không dám đường đường chính chính đi theo, sợ bị bắt quả tang. Để men theo một bức tường của con hẻm, vòng ra phía sau, tìm tới cuối con đường, nơi có một khe hở nhỏ. Từ đó có thể nhìn rõ toàn bộ bên trong ngõ cụt. Tìm hắn đập dữ rồi Bàn tay nắm chặt mép tường lạnh ngắt Rồi hắn cúi người nghe mắt qua khe hở Dán vào bức tường thổ giáp dõi nhìn vào trong Trường 253 Thật là thổ hào Hẻm cuột lặng như tờ Tiểu gia nín thở nhìn vào bên trong Chỉ thấy điển phong đang quỳ ra về trên mặt đất Hai tay chống xuống Thân thể run lên từng chập Trong lòng tiểu gia khẽ động Nghĩ thầm Hắn bị bệnh à Còn đang do dự chẳng biết lên làm gì thì Điền Phong bắt đầu cử động. Hàn chậm rãi đưa tay, ngón tay run dài, nằm lấy mép khăn quàng vàng, từng vòng từng vòng tháo xuống. khi lớp vải cuối cùng được gỡ ra, tiểu gia bỗng cứng người. chỉ thấy trên nửa bên mặt của Điền Phong, khóe môi đã chẳng còn, hàm răng trắng đều bị mòn sạch, chỉ lại lại hốc mắt sâu trống rỗng như là bị khuyết. tiểu gia suy chung nước lên thành tiếng. may mà kịp đưa tay lên mưng miệng. trong đầu Hán tưởng tượng đến nửa bên mặt còn lại. Nếu tình trạng cũ như thế Vậy thì khuôn miệng của Điển Phong Chẳng còn môi răng, Chỉ có một cái hố sâu gớm khiếc Ngày lúc ấy Điển Phong khẽ gầm lên một tiếng thân thể co giật Từ trong miệng tuôn ra những sợi tơ xanh mảnh như là tóc Kéo dài đến chạm đất Theo đó chất dịch xanh lục đặc quánh chảy dọc theo những sợi tơ nhỏ Giữa lục bộp xuống mặt đất Tiểu gia run rẩy toàn thân Lùi lại một bước Không còn dám nhìn tiếp Rồi vụt quanh người bỏ chạy sau này hắn kể lại, ta ta chạy về, lên đến nhà môn báo, điền điền phong kiệt chắc chắn là quái dị, các người mau bắt hắn hắn đi. giọng của hắn run run nói lằng lắp bắp, nhưng ở thiên lưng thành, ngay cả bọn trẻ con cũng biết, hề phát hiện ra yêu quái tà dị thì phải lập tức đến nhà môn trình báo, vậy nên việc tiểu gia có mặt ở đó cũng chẳng có gì kỳ lạ. Cát bồ đầu nhìn chu phàm cô lý cửu nguyệt chậm rãi nói, trường kia buổi trưa tan học trong bọn trẻ về ăn cơm trò lại đến học tiếp. Giờ có một lát nữa mới lên lớp." Tiểu gia nói rõ ràng như thế, "Ê, rằng chuyện này đúng là quái dị làm loạn, việc này giao cho hai vị xử lý là hợp lý?" Trụ Phạm gật đầu, hỏi lại. "Tiểu gia, ngươi có nói chuyện này cho ai khác chưa?" "Không, ta vừa chạy thẳng tới đây." Tiểu gia vội lắc đầu. Trụ Phạm lại hỏi. "Cho mày người thấy ngươi không có ở nhà, họ có lo không?" chả mẹ ta dọn nành ra ngoài chỉ để lại cơm cho ta tiểu gia nhỏ rọng đáp chu phảng liếc sang lý cửu nguyệt nhưng mà lý cửu nguyệt lại nhún mày nhìn hắn như thể hỏi nhìn ta làm cái quái gì khỏe miệng chu phảng khẽ giật đúng là đừng bao giờ mong hắn cộng tác gia hồn không nói thêm chu phảng rút từ trong túi ra một tấm kiểm tra phủ đặt lên bàn tay rồi đẩy về phía tiểu gia dán lên người của mình đi tiểu gia hơi sợ liếc nhìn cát bù đầu cát bù đầu gật đầu trấn an Điên tâm, chúng ta không hại người. Chỉ để xem có thứ dơ bẩn nào bám theo người hay không thôi. Thực ra nhà môn đã ngấm ngầm kiểm tra tiểu gia ngay khi hắn đến. Nhưng chú phàm làm thêm một lượt cũng chẳng sao. Tiểu gia run run ra lá phủ lên người. Nhưng mà phủ kiểm tra không có phản ứng gì. Chú phàm khẽ gật đầu rồi rút lại phủ chú. Cát bồ đầu, hắn nói. Hai ta mới tới nghi Loan Tì. Bình thường gặp chuyện thế này, các người xử lý ra sao? Cát bồ đầu không ngạc nhiên, đáp điểm đạm. Nếu cả kia không bỏ chạy Thông thường sẽ do thiên lưng lý nhà hỗ trợ Họ bố trí cấm giới quanh khu vực Cô lập người thường Để rồi các người ra tay diệt trừ quái gì Chú Phạm hìm cười Vậy làm phiền các bộ đầu rồi Có người của thiên lưng lý nhà phối hợp Việc của món họ sẽ nhẹ đi nhiều Các bộ đầu khẽ gật đầu Rồi quay người ra ngoài sắp xếp Chú Phạm quay sang tiểu gia Giọng ôn hòa Ta sợ quái gì kia sẽ tìm đến hại người Trước khi việc này được giải quyết Ngươi cứ đi cùng chúng ta, rõ chưa? Dạ Tiểu ra gật đầu nhẹ Lý cửu nguyên khẽ co mày, có chút nghi hoặc Giữ đứa nhỏ lại nhà môn Chẳng phải an toàn hơi sáng Nhưng hắn không nói gì Chỉ lặng lẽ quan sát Trong một căn phòng u tối vang lên tiếng nhai nuốt thịt xương giận người Từng thanh âm khô khốc vang vọng. Một lúc lâu sau, Chỉ còn lại tiếng thở dài đầy thoả mãn Kẻ nọ đứng lên, lấy tay chụt máu ở trên khóe miệng, rồi chậm rãi cuốn lại chiếc khăn vàng tê dại quanh mặt. Hàn vẫn còn việc phải làm, nếu không lên lớp đúng giờ, tất sẽ bị người ta nghi ngờ. Không thể rời khỏi thành phố này sống như vậy, hắn nghĩ thầm. Nhưng vừa định đầy cửa gỗ, thì hắn chợt khựng lại. Bên ngoài yên lặng khác thường, ngay cả tiếng động từ những căn phòng sát vách cũng biến mất. Ánh mắt của hắn dần trở lên lạnh lẽo, lùi dần về phía sau, thân hình xếp chặt lại khi tay chạm vào bức tường tối, tì xe tím nhạt lập tức trượt ra, lướt lấy đầu ngón tay của hắn, lan dọc theo cánh tay. hắn giật lên gầm nhẹ, bị nhốt rồi. Bên ngoài, trong bóng tối, Chu Phàm và Lý Cửu Nguyệt nấp ở sau góc tường. Chu Phàm khẽ thở dài, không chịu giả, xem ra đã bị phát hiện. Ngôi nhà kia bốn phía đều được dán lôi cấm phủ, do thiên lương lý nhà bố trí. Trong thời gian ngắn, quái dị bên trong tuyệt đối không thể phá mà giả bên ngoài bọn bồ khoái của nhà môn đã tản ra bao vây anh nấy sắc mặt căng thẳng chu phạm nói nhỏ để tránh đêm dài lắm mộng chúng ta về vào giết nó thôi nói rồi hắn rút ra tinh sương đào gì đồng thời lấy ra hai đạo tiểu diễm phù chuẩn bị dán lên thân đào quan đã lý cửu nguyệt bỗng nhiên lên tiếng chu phạm cao mày sao thế đừng nói là người sợ rồi nhé nếu đã như vậy thì hắn đi một mình cũng được dù sao thì mục đích chính là thu thập sám trùng cho dù có đổi chút mạo hiểm, hắn vẫn chấp nhận được. Chu anh à, trong tay ngươi là tiểu diễm phủ à? Lý Cửu Nguyệt liếc sang tấm phù lục ở trong tay của Chu Phạm, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường khó giấu. Chu Phạm hơi ngẩn ra, không hiểu hắn muốn nói gì. Lý Cửu Nguyệt không giải thích, chỉ tự tay lấy ra hai đạo phù lục giấy vàng, trên mặt bùa có khắc những phù văn màu trắng sáng như là bạch ngân. Hắn cười nhạt. Tứ mà ngươi dùng quá mạo hiểm, không đủ ôn thỏa, dùng cái này của ta đi, an toàn hơn nhiều. Nói rồi, Hàn Vũ hai tấm phù lục ấy lên tay của Chu Phạm, xong liền rút ra trường kiếm bên hồng, thành kiếm dài ba thước, toàn thân ánh lên ánh vàng rực rỡ. Thân kiếm khắc hình long văn uốn lượn, kim quang tỏa ra chói lòa. Một kiếm này, vừa nhìn đã thấy là khí phách và cực kỳ khoe mẽ. Lý Kỳ Nguyệt lại lấy ra thêm hai đạo phù lục tương tự, bổ mạnh lên thân hoàng kim kiếm. Ngay lập tức phù lục sáng rực, ánh vàng lấp lánh, phù văn trắng lan khắp thân kiếm như là linh trà từng đạo linh quang dày đặc men theo sống kiếm tuôn trào không dứt. Đôi ma trù phàm hơi co lại. Ánh sáng kia rõ ràng hoàng gia thượng phẩm phù lục. Chưa kịp nói gì, Lý Cửu Nguyệt đã lao thẳng về phía trước, không hề do dự. Hắn còn chưa vận linh lực mà đã xông trước đến căn nhà, tung ra cước cước, vỡ nứt vụn thành bốn mảnh, bay tán loạn. Quái gì xem ngươi trốn đâu? Hắn hét lớn, rồi sưng thẳng vào bên trong phòng ngay lập tức từ trong nhà vang lên lên những tiếng phành phành dữ dội, tự nhiên là bão táp giáng xuống. Từng luồng phong mang sắc bén từ bên trong chém xuyên qua vách tường, gạch vụn, bùn đất văng ra tung toé khắp nơi. Nếu không ngờ lối cấm phủ ra cố bốn phía. e rằng cả căn nhà đã sụp nát từ lâu. Bọn bộ khoái quanh đó ngây ngẩn tại chỗ, ánh mắt hà ha hốc. Cả đời chưa từng thấy lực sĩ nào mãnh liệt đến mức ấy. Trù phàm cũng khẽ cau mày, nhưng rồi cười khổ. Hắn qua loa rán hay đạo phù lục lên đào, rồi sau đó sải bước tiến lên. Vừa tới cửa bên trong đã im bặt, mọi thanh âm giao chiến đều biến mất. Một la sao lý cửu nguyệt từ trong phòng đi ra, tay xách theo một đứa trẻ có khuôn mặt biến dạng, miệng nở nụ cười đắc ý. Đứa trẻ ấy miệng mở rộng như một hố sâu đen ngòm, vô số sợi tơ xanh mảnh nhỏ đang phun ra không ngừng, vương vãi khắp thân thể. Đôi mắt của nó trợn ngược, ánh nhìn vẫn còn vương vẻ không tin nổi mình đã chết. Lưu Anh à, người chậm quá rồi. Lý Củng người cười hà ha hà, ha, bung kiếm lên. Con quái gì cấp huyết dù này, để ta khai đau trước. Chu Phàm đứng lặng, khuấy miệng khẽ co giật. Hắn nhìn lại hai đạo hoàng giai thượng phẩm phù lục vẫn còn cầm trong tay, ánh mắt có chút phức tạp. Giọng hơi im lặng, hắn mới nghiêm mặt nói: Lý Huynh à, bằng hữu như người, ta nhận định rồi. Chương hai Còn chưa kết thúc Đây không phải chuyện thực lực mạnh hay yếu Là bởi vì Lý Cửu Nguyệt Thật là quá thổ hào Đối phó mà còn huyết dù quái dị nhò nhỏ, Thế hắn lại đập lên hai tấm hoàng dai thông phẩm phù lục Thứ mà ngay cả phủ sư Cũng chẳng nỡ dùng bữa Chú Phạm nhìn lại thanh trường kiếm Toàn thân ánh vàng kim ở trong tay Lý Cửu Nguyệt Chỉ có thể lắc đầu Quả là người có tiền Đến khí thế cũng đồng mùi vàng bạc Bên cạnh hắn Đám bổ khoái vừa ùa vào trong phòng Chú Phạm cũng bước theo, nhìn quanh một lượt, cảnh tượng đúng như hắn dự đoán, người nhà của Điền Phong đều đã chết hết, thi thể bị gạp nuốt đến mức khó mà nhận ra nhân dạng. Lý Kiều Nguyệt đem đầu đứa bé, quái gì, giao cho các bồ đầu. Nhóm bồ khoái bắt đầu nhanh chóng thu thập hiện trường, thần sắc bình thản nhìn đã quá quen thuộc với cảnh máu tách này. Chú Phạm liếc sang góc tường, nơi tiểu gia đang run rẩy, chẳng dám bước tới. Hắn đi qua nở nụ cười hiền hòa. Quái gì đã bị diệt? Ngươi nhanh về trường đi. Sau này chớ có hiêu kỳ nữa. Cặp lời chuyện thế này mà xen vào, chỉ sợ chẳng giữ nổi mạng đâu. Tiểu giả mặt trắng bệch, run rẩy gật đầu. Nó một tiếng cảm thạ, rồi vội vàng rời đi, quàng ngõ nhỏ. Chu Phàm nhìn theo bóng lưng đứa trẻ khuất dần. Bên cạnh Lý cửu Nguyệt chắp tay sau lưng, thông thả bước tới, nhao mắt hỏi: Sao ta cảm thấy Chu Huynh dường như là có chút hứng thú với tiểu tử kia vậy? Chu Phàm không đáp, chỉ khẽ vuốt cằm, ánh mắt thoáng trầm tư nhiệm vụ kết thúc hai người cùng trở về nghi loan ti để giao nộp lúc này trời đã đứng bóng bụng của cả hai đều rạo vàng Lý Cửu Nguyệt chưa có ý định về nhà mà Chu Phàm cũng chẳng bận việc gì hắn liền cười bảo Đi thôi chúng ta cùng ăn một bữa trưa hôm nay ta mời Chu Phàm thân nhiên không từ chối hai người đến một quán nhỏ ở trên phố Thiên Lương vừa mới tới Lý Cửu Nguyệt đã hỏi ba chủ quán mới vẻ hào hứng đại thảm à nơi này có món gì ngon nhất vậy bà chủ cười cười đáp ở đây nổi tiếng nhất là mì thịt dê đó khách quan vậy thì cho hai bát lớn lý cửu nguyệt đáp sàng khoái hai người tìm một bàn ngồi xuống lý cửu nguyệt rót trà uống một hơi như là châu uống nước kêu chít chít vang cả quán chủ phạm ngồi đối diện nhìn hắn bằng cảm thấy thú vị hắn vốn tưởng lý cửu nguyệt sẽ dẫn đi ăn ở tử lâu sang trọng nhất thành Ai ngờ lại chọn một quán ăn dân dã thế này có lẽ công tử phú gia như hắn ăn sơn hảo hài vị đến chán rồi Giờ lại muốn nêm vị của nhân gian Một lái sào hai bát mì thì dày nóng ngồi Được mang lên Trên sắc rau thơm, hành thái Lại có vài lát ớt đỏ Sắc hương vị đều đủ Chú anh ạ mau ăn đi Không no thì gọi thêm Lý Kiều Nguyệt nói rồi cắm đầu vào ăn Miệng nhai liên hồi, nước canh văng tung tué dáng vẻ chẳng khác nào dân thôn Ngập tiệc đồng năm Chú Phạm ngẩn người nhìn cảnh đó Không khỏi lặng lẽ nhích kế Ra ra một chút, rồi mới thông thả ăn mì cành dề thơm ngọt thịt mềm ruột sợ mì dai vừa phải thêm chút rau hành cay nồng quả thực là mỹ vị khó chối lý kiều nguyệt ăn liền hai bát mới buông chén xuống thở phào khoan khoái trông như vừa trải qua một kiếp tu hành viên mãn chu phàm bụng cũng đã no trong lòng không khỏi bật cười đúng là người kỳ quái hắn chưa bao giờ từng thấy phú nhị đại nào lại sởi xòa phóng túng đến thế hay là thương nhân đời này đều nuôi con kiểu kỳ dị như vậy thầy chủ phạm đang nhìn mình lý cửu nguyệt liền cười hề hề chủ huynh à có phải thấy người ta thô tục ăn uống chẳng có lễ tiết bị chế cười chăng chủ phạm lắc đầu ta vốn xuất thân thôn quê chỉ là một kẻ quê mùa đâu dám chế cười lý huynh chỉ là lý huynh thật là chẳng giống công tử nhà giàu nghe vậy lý cửu nguyệt cười ha ha rồi tiện tay lấy từ túi bên hồng già một miếng bạc bùn đưa cho bà chủ quán không cần thối lại bà chủ mừng rỡ cười tươi như hoa nở cảm tạ không ngớt Miếng bạc ấy đủ để trả tiền 20 bát mì ăn xong hai người rời quán vừa đi về hướng nghi loan ti phủ vừa tán gẫu trên đường lý cửu nguyệt cho thơ dài nhà ta đúng là nhiều tiền thật nhưng mà cũng phải nói ta hưởng phúc là nhờ của cha ta sau này mới phát tài lúc nhỏ thì nhà ta nghèo rớt mùng tơi ta quen sống kiểu xề xòa chẳng câu nệ sau này giàu có cha ta thương ta lắm trong bữa giờ bắt ta thay đổi ta thích gì làm lấy muốn học võ thì học không thích tắm cũng được, thích mặc một bộ y phục cả năm cũng chẳng sao. cha ta chỉ cười bảo, con ta vui là được. chu phạn nghe vài bỗng hiểu ra, bên do thầm cười khổ, có thể nuôi con ra thế này, e là cha hắn cũng là một nhân vật khác người. nhưng thôi, lý cửu nguyệt tuy kỳ quái, song rõ ràng là kẻ vui tính, dễ gần, không có gì khó chịu. hai người trở lại nghi loan tỷ phủ, vừa ngồi xuống, chu phạn đã tìm đến lục bạ viễn, nói rằng hai người còn vài việc cần phải xử lý xin giỏi sớm. Lục bà Viễn cũng chẳng hỏi gì nhiều, trừ gật đầu cho phép. Vừa ra khỏi nhà môn, Lý Cửu Nguyệt liền hỏi: "Chú anh à, giờ chúng ta đi đâu?" Chú Phạm đáp điểm nhiên: "Nhiệm vụ hôm nay anh rằng vẫn chưa hoàn toàn xong, ta đừng làm nốt phần còn lại." Lý Cửu Nguyệt tròn mắt: "Chưa xong à? Quái gì chẳng phải bị ta giết rồi sao?" Ta hoài nghi, còn một con nữa. Chú Phạm trầm giọng nói: "Sao mà thoáng ngưng trọng? Còn một con, ở đâu?" Lý Kiều Nguyệt thoáng sửng sốt, Nhưng chỉ một khắc sau Ánh mắt của hắn mỗng trợn tròn Người ấy, chẳng lẽ đang nói đến tiểu gia kia sao Chú Phạm khẽ gật đầu Hai người dắt theo con chó Lặng lẽ đi tới khu học đường Đông Phường Đơi mà tiểu gia từng theo học Cổng trường vẫn khép kín Tiếng trẻ con đọc sách vang vọng Giờ tan học còn chưa đến Bọn họ đành dừng bước chờ đợi Lý Kiều Nguyệt quay sang nhíu mày hỏi Để sao ngươi lại nghi ngờ đứa nhỏ đó chẳng phải đã dùng phù kiểm tra thử qua hắn rồi sao? hơn nữa thiên lương lý nhà cũng đã đích thân kiểm tra kỹ càng. chủ phạm đáp lại bằng một câu hỏi ngược lại, giọng nhẹ mà sâu. những cuộc kiểm tra ấy có nhất định chính xác tuyệt đối không? lý cửu nguyệt gãi đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ờ nói vậy cũng phải, bằng không chúng ta đâu đến nó phải đau đầu mãi vì cái đám quái gì này. nhưng mà dù như thế thì vì sao ngươi lại cảm thấy hắn đáng nghi? chủ phạm im lặng một lúc, ánh mắt chậm rãi trầm xuống. Bởi vì tuổi của hắn quá nhỏ Hắn hơi ngợp đầu Giọng nói mang theo chút nét suy tư Ta không tìm một đứa trẻ như thế Lại có thể hoàn thành việc theo dõi một con quái gì Còn huyết du đó đã ký sinh trên người của Điền Phong Bạn Điền Phong lại sống giữa thiên lưng thành Nơi tập trung đông người Đối với loại quái vật như nó Đó là vùng cực kỳ nguy hiểm Một khi đã dám ẩn thân ở nơi như vậy Quái gì ấy át phải luôn trong trạng thái Thần hồn căng thẳng, từng khắc cảnh giác Chỉ sơ xảy là chết Loại quái gì có trí tuệ nhất định này Chú Phạm nói tiếp Ngay cả người lớn am hiểu trí tung nhất Gặp phải nó cũng thấy khó lòng mà theo dõi được Lý kiểu người gật cù Rồi lại trần trừ Nhưng mà tiểu gia có nói Hắn quen thuộc từng ngóc ngách ở trong thành Lại hay chơi trốn tìm với bạn bè Vì vậy mới có thể theo đuổi điền phong mà không bị phát hiện Nghe cũng có lý đó chứ Chú Phạm khẽ lắc đầu Việc theo dõi chỉ là một điểm nhỏ thôi Ánh mắt của hắn dần sắc lạnh. Còn một chuyện nữa khi hắn nhìn thấy hình dạng của con quái gì ấy, hắn không hề run sợ, không hét, không bỏ chạy. một đứa trẻ bình thường chỉ cần liếc qua thứ đó, tất đã khóc thét lên rồi. thế mà hắn lại có thể bình tĩnh đến thế, chẳng hề lộ ra một vẻ hoa loạn. hắn dừng lại một thoáng, giọng lại càng trầm. thêm nữa, khi hắn kể lại chuyện đó cho chúng ta, trên mặt là tuy biểu lộ sợ hãi, nhưng mà ánh mắt của hắn lại rất bình tĩnh, thứ bình tĩnh giả tạo, không có một chút cảm xúc nào thật. cái kiểu sợ hãi mà không run, khóc mà không có lệ. Đó không phải phản ứng của trẻ con, mà là thứ bắt trước cảm xúc của con người. Nói đến đây, Chu Phạm liệt kê từng chi tiết nhỏ, từng biểu hiện khả nghi mà hắn đã để tâm quan sát. Lý Cửu Nguyệt nghe xong, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn Chu Phạm, lộ rõ sự chấn động mà thán phục. Hỉ nhiên không ngờ đối phương lại tinh tế đến mức đó. Chương 255, theo dõi. Chu Anh à, những thủ đoạn này ngươi học từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ trước kia ngươi tự làm ổ đầu chuyên phán à? Nghe Song Lý Cửu Nguyệt không nhịn được mà hỏi. Những việc này chỉ cần quan sát cẩn thận một chút là có thể làm được." Trù phàm chậm rãi đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía cổng trường. "Nhưng cho dù như thế thì tất cả chỉ là phán đoán của ngươi mà thôi, làm sao có thể chứng thực tiểu gia kia thật sự là quái gì?" Lý Cửu Nguyệt nhíu mày, giọng có phần bất an. "Dù sao bao nhiêu phù chú, chứng nghiệm, tất cả phù kiểm tra đều vô hiệu. Bọn họ không thể chỉ vì vài phần nghi ngờ mà đem một đứa trẻ ra mồ xẻ, chỉ để kiếm chứng." ta nghĩ hắn có lẽ sẽ tự mình chứng minh thôi. Trụ Phạm bình thíc nói giọng trầm trầm. Hả? Lý Cử Nguyệt mơ hồ chưa hiểu ra sao. Còn chưa kịp hỏi tiếp thì tiếng chống tan học đã vang lên. Hơn 20 tiểu hài díu dít ùa ra khỏi cổng trường. Mau tìm đi, đừng để hắn lướt qua trước mặt chúng ta. Trụ Chú Phạm nhanh giọng nói. Lý Cử Nguyệt lập tức xoay người tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau bọn họ liền nhìn thấy tiểu gia. Đứa bé đang vừa trò chuyện. Vừa cứ nói với một đồng môn khác Hai đứa nhỏ chơi tay nhau Ở đầu hẻm phía đông Khi tiểu xa rẽ vào con ngõ nhỏ Lý Kiều Nguyệt định bước nhanh đuổi theo Nhưng mà bị chú Phạm đưa tay ngăn lại Đừng qua. Không qua, vậy hắn đi mất thì sao Lý Kiều Nguyệt hơi nóng nảy. Hôm nay hắn mới kể cho chúng ta nghe Một câu chuyện về theo dõi Người cho rằng hắn không có cảnh giác một chút nào à Nói không chừng, ngay đầu kia ngõ nhỏ Hắn đang đợi xem có ai theo dõi mình đấy Chú Phạm bình tĩnh nói Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng đó. "Đây phải làm sao bây giờ?" Lý Cửu Nguyệt nhăn mặt đầy bất lực. Theo thì sợ bị phát hiện, mà không theo thì có khi mất dấu ngành. "Chúng ta đi vòng ngo bên cạnh." Trụ Phạm nói, rồi lập tức rẽ vào con hẻm nối liền với ngõ nhỏ kia. "Chỉ cần không phải ngõ cụt, tất sẽ thông nhau." Hai mắt của Lý Cửu Nguyệt sáng lên, vội vàng bước theo. Trụ Phạm và Lý Cửu Nguyệt đều đi rất khẽ, phía sau còn có con chó già trung thành theo sát, cảnh giác từng bước họ đi không nhanh nhưng mà cũng chẳng chậm, vừa đủ giữ khoảng cách. Chẳng mấy chốc hai người đã đến đầu ngõ rẽ mở rộng. Cả hai nép người vào góc sau tường, lặng lẽ quan sát. Một lúc lâu sau tiểu gia mới thong thả bước qua đầu hẻm, dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì. Trong mắt Lý Cửu Nguyệt hiện lên tia kinh ngạc, dựa theo quãng đường tính toán, đứa bé lẽ ra phải đến đây sớm hơn nhiều. Việc đến chế chứng tỏ Chu Phàm đoán không sai. Hắn quả nhiên đã dừng lại được quan sát để tránh bị phát hiện, hai người lặng lẽ bám theo, vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Thế nhưng còn ngõ nhỏ uốn lượn quanh co, đầy ngóc ngách, đi được chừng một đoạn, tiểu gia bỗng không còn xuất hiện ở trong tầm mắt nữa. Mất dấu rồi. Lý cửu nguyệt khẽ trao mày. Chu Phạm lập tức lấy ra địa đồ, ánh mắt nghiêm nghị giả soát từng con đường. Ngươi buổi chiều nhờ người mang địa đồ thiên lương thành đến, chẳng lẽ là tính trước việc này à? Lý cửu nguyệt ngần ngần hỏi. Chiều nay chú Phạm từng bảo người đem địa đồ tới. Khi ấy, Lý Kiều Nguyệt chỉ nghĩ hắn muốn tìm hiểu bố cục của Thành Trì. Đau ngờ lại chuẩn bị cho chuyện này. Chú phàm khẽ gật đầu. Từ khi bước vào khu này, hắn vẫn âm thầm đến bước định vị trí. Rất nhanh hắn đã chỉ tay lên địa đồ. Nơi ánh mắt dừng lại, chợt lóe lên một tia sáng. Hắn đi về hướng này. Quả nhiên như tao đoán. Chú phàm khẽ nói, khóe môi nở một nụ cười nhạt. ta biết hắn đi đâu, đi theo ta nói xong hắn cất bản đồ vào trong ngực, rồi lập tức tăng tốc chạy. Lý Kiều Nguyệt chỉ kịp hít sâu một hơi, rồi cũng lao theo. Hai người một chó len lỏi trong hẻm, càng đi càng thấy cảnh vật quen thuộc. Lý Kiều Nguyệt thoáng sững sốt, rồi khi nhìn thấy một ngôi nhà đổ nát ở trước mặt, hắn khẽ thốt lên: "Đây chẳng phải là nhà của Điền Phong à?" Bốn phía vẫn vắng lặng, những căn phòng quanh đó đều đã bị dọn trống, cửa nẻo siêu vẹo, không có lấy một bóng người. Chúng ta đến đây làm gì? Lý Kiều Nguyệt nhìn cánh cửa. Từng bị hắn đá gãy Trong lòng thoáng ngờ vực Ta nghĩ hắn sẽ quay lại Chú Phạm đáp Giọng lạnh lùng Trở lại Quái gì nhập vào điền phong Chẳng phải đã chết rồi à Mày làm gì nữa Bởi vì chỗ hắn biến mất cách nơi này không xa Hơn nữa rất nhiều hung thù sau khi giết người Thường quay lại hiện trường để thưởng thức thành quả của mình Chú Phạm chậm dại nói Nhưng quái gì đó là do ta giết cơ mà Lý Kiều Nguyệt cười khổ Nếu không phải người kéo ta đến Ta còn lâu mới muốn quay lại nơi này Ai giải đến mức như vậy Người chỉ là lưới đao trong tay hắn mà thôi. Chu Phạm điểm thích nói. Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của ta. Nhưng nhìn theo lộ tuyến mà hắn di chuyển, khả năng rất cao, hắn sẽ trở lại nơi đây. Có thể không vì tâm lý thỏa mãn, thì cũng lấy lại vật gì đó. Hắn chỉ tay về phía nhánh nhẻm bên cạnh. Người sang bên kia trông chừng, nếu hắn đã đến, ta sẽ ra hiệu. Dù trong lòng vẫn nghi ngờ, Lý Kiều Nguyệt cũng gật đầu, rồi men theo con ngõ nhỏ kia mà đi. Chu Phạm lặng le đứng nhìn căn nhà hoang ở trước mặt. Ánh mắt trầm như nước Trong những vụ án hắn từng đọc Đúng là có kẻ phạm tội thích quay lại hiện trường Để hồi tưởng lại hoặc kiểm chứng Tuy nhiên số đó chỉ là thiểu số Hắn đang đánh cược một ván Nếu tiểu ra thật sự trở lại Mọi nguy trạng của hắn sẽ bị bóc trần Còn nếu không E rằng muốn vạch trần hắn Sẽ phải dùng đến một cách khác Lý Kiều Nguyệt đứng ở đầu bên kia con hẻm Lặng lẽ trông trừng Thì thoảng hắn đang ngoái đầu nhìn về phía tru phàng Trong mắt mang theo một chút hiếu kỳ người này càng tiếp xúc càng thấy không giống người thường. đột nhiên chủ phàm khẽ khoát tay ra hiệu, lý cửu nguyệt giật mình, lập tức bước nhẹ lại gần. khi hắn thò đầu nhìn sang, liền thấy tiểu gia quả nhiên xuất hiện. đứa nhỏ ấy thông thả đi đến trước cửa căn nhà, trên gương mặt lộ ra nụ cười quỷ dị khó tả. hắn đảo mắt quan sát bốn phía một vòng, thần sắc đề phòng. chủ phàm nhanh tay kéo nhẹ vai của lý cửu nguyệt, ra hiệu lui về phía sau. lý cửu nguyệt bị kéo hơi mạnh có chút khó chịu điên xoay vai vài cái, chủ phàm hơi lung túng, vội buông tay, ánh mắt lộn ra chút ánh náy. hắn biết rõ lực đạo của mình đôi khi không nhẹ. Lý Cử Nguyệt chỉ mỉm cười, tỏ vẻ không sao, rồi khẽ chỉ tay ra ngoài, ý hỏi, có thể nhìn tiếp chứ? rõ ràng trong lòng hắn vẫn còn hoài nghi, không tin tiểu gia thực sự sẽ quay lại nơi này. chủ phàm dựa người vào vách tường, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn qua khe hở, trong tầm mắt chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé của tiểu gia bước vào trong căn nhà, dáng vẻ bình thản mà quen thuộc. Lý Cửu Nguyệt cũng nhìn thấy, hắn quay sang hỏi khẽ: "Giả làm sao đây, có cần song giá bắt hắn luôn không?" Trở đã, Chu Phàm nhíu mày, giọng trầm xuống: "Cho dù có bắt được, nếu hắn không chịu thừa nhận thì chúng ta cũng chẳng có cách gì." Nghe vậy Lý Cửu Nguyệt lặng im, trong lòng thầm gật đầu. Chu Phàm nói không rành: "Nếu không thể chứng thực đối phương là quái gì, các được sĩ sẽ không được phép tùy tiện động thủ." Một khi bị nghi loan ti phủ biết Hậu quả chắc chắn là nghiêm trọng Quan trọng hơn chỉ sợ vào việc tiểu gia quay lại đây Bọn họ không thể khẳng định Hắn là yêu tà Rất có thể hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường Một lát sau tiểu gia bước ra khỏi căn nhà Hai tay hắn trống không Chẳng mang theo vật gì Đụ cười quỷ dị ban nấy cũng đã biến mất Khuôn mặt trở nên điểm tĩnh như cũ Rồi lặng lẽ rẽ ở đầu con ngõ khác cứ thế, thế để hắn đi à Lý cửu Nguyệt hỏi Giọng không cam lòng Chú Phạm so dựng một chút rồi đáp khẽ. Không có chứng cứ, chỉ có cách thử thăm dò thôi. Hàn ghé sát, nói nhỏ vài câu với Lý Cửu Huyền, sau đó hai người đồng thời lao ra, bước chân nhẹ mà nhanh, đón đầu chặn ngay lối ra của tiểu giả. Đứa nhỏ vừa chạy qua liền sững lại, hai bóng người trưởng thành cùng một con chó bất ngờ chắn ngang, khiến cho đôi mắt của hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong phút chốc một bên là hai người một chó, một bên là đứa trẻ lặng im. Không khí nơi đầu ngõ trở nên căng thẳng Ánh mắt chạm nhau Như có một luồng sát ý mơ hồ Đàn dài trong gió chiều Trường 256 Huyễn Trục Ai vị đại nhân Tại sao các ngươi lại ở đây Tiểu gia soáng sức người Rồi gượng cười nói Chú Phạm lạnh lùng nhìn hắn Ánh mắt như lưỡi đao. Câu đó hẳn là chúng ta phải hỏi ngươi mới đúng Tại sao ngươi lại có mặt ở chỗ này Tiểu gia thoáng cúi đầu giọng lắp bắp Ta ta làm rớt một đồng tiền Tiền Tiện đường tìm xem thôi Trong mắt hắn anh lên vẻ sợ hãi Người nói dối Lý Cửu Nguyệt lạnh lùng ngắt lời Chúng ta đã tận mắt thấy ngươi bước vào nhà của điền Phong Ánh mắt tiểu gia quét quanh Vẻ sợ hãi ở trên mặt hắn dần tan biến Hắn nhếch môi cười nhạt Xem ra hai người các ngươi Đang theo dõi ta Chú Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt trong lòng thoáng rúng động Tình huống này khác hẳn với dự liệu Theo kế hoạch Tiểu gia sẽ cố trối cãi Anh ở hắn lại gần như là thừa nhận người là quái gì? Chủ phảng nghiêm giọng đặt tay lên chuôi đao. Trước khi biết rõ thực lực của đối phương, hắn không dám khinh suất. Ban đầu chỉ là thăm dò, nhưng tiểu gia lại thẳng nhiên thừa nhận, điều đó khiến hắn cảnh giác hơn. Không ngờ vẫn bị cả người phát hiện. Tiểu gia khẽ thở dài, ánh mắt tiếc nuối. Cũng là tại con quái ngu ngốc kia, nó nhập thân vào đồng thục của ta. Chủ phảng nghiêng đầu nhìn sang Lý Cửu Nguyệt thấp giọng hỏi. Người báo hắn lên là vì sợ liên lụy, đúng chứ? Tiểu gia bật cười, gương mặt nửa cười nửa diễu. <cười> đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta thân là quái gì mà lại hướng về nhân loại à? Ngay khi nụ cười trên môi hắn vừa nở, Chu Phàm đã rút đào. Lưỡi đào đỏ sớm phủ hai đạo đường diễm phủ, ánh lửa lóe lên trong chớp mắt, tiến thẳng về phía Tiểu Già. Thấy thân thể Tiểu gia bỗng vặn vẹo, có rút thành một khối mờ ảo, nhát đào chém xuống chỉ gặp khoảng không. Tiểu gia đã biến mất. Chu Phàm đồng tử co lại, cổ tay xoay quanh lưỡi đào vạch một vòng tròn quanh thân thể để phòng tập kích. Thấy nhưng lưỡi đào không trao phải bất cứ thứ gì. Huyền trùng trong nhân mị Lý cử người trầm giọng rút kiếm vàng ra khỏi vỏ. Sao mà của hắn nghiêm trọng? Không ngờ tiên lâm thành vẫn còn nhân mị huyến chủng. huyền trùng. Huyền trùng loại quái dị có thể vặn mình ẩn thân trong không khí, thân ảnh như sương mờ vô tung vô ảnh. Phía trên chủ phản quen mắt bốn phía cuối cùng phát hiện tiểu gia đang đứng ở trên góc mái. Tiểu gia nhìn hai người. Khóe môi còng lên Đừng coi thường ta Nếu ba vị tứ an sử thì ta còn kiêng dè, Chứ hai người muốn bắt hay giết ta Đều là mộng tưởng Nói vừa dứt lời Thân ảnh quán dần dần mở đi Hòa tan vào trong ánh sáng chỉ còn vang vọng lại một tràng cười âm mù Lý Cửu nguyệt thu kiếm Giọng nặng chiếu Nhân mỹ huyến trùng Thực lực không mạnh Nhưng khả năng ẩn hóa cực kỳ đáng sợ Tên này có vẻ không quá cao cấp song chỉ nhờ vào năng lực thiên sinh đó thì chúng ta muốn giết hắn chẳng khác nào mộng. trừ phi đã đến tốc độ đoạn thì mới mong đổi kịp huyễn hóa di chuyển của hắn. chủ phạm thu đào trầm ngâm. chỉ còn cách báo linh nghi loan tì để hỏi định đoạt. tùy nói vậy nhưng trong lòng hắn biết rõ, khi thần phận bị bại lộ, nhân mỹ huyễn trùng kia chắc chắn sẽ hoặc là rời khỏi thiên lương thành, hoặc là thay một lớp da dẻ mới để ẩn mình. loại quái dị này thật khó lòng đối phó nhất. bên ngoài khi ánh nắng vừa bị mây che khuất một bóng đen từ trên mái nhẹ nhàng nhảy xuống đạp xuống trước cửa căn phòng đông phương đứa trẻ chính là tiểu gia đôi mắt tỏa ra ánh bạch quang u tối hắn liếc quanh rồi khẽ đẩy cửa bước vào trong bóng tối một giọng nữ vàng lên nhẹ mà lạnh người đến đây làm gì giờ này không phải đáng ra phải quay về ký chủ của mình à thân phận ta bị bại lộ rồi đứa trẻ thở dài giọng mang chút bất lực ban đầu tưởng chỉ cần xử lý tên quái gì kia Rồi yên ổn ẩn mình Nào ngờ bị hai kẻ nhân loại mới toanh phát hiện Nữ tử khẽ cười thành âm như tờ lùa <cười> Xui xẻo thật Nhưng người không thể ở đây lâu Đám lực sĩ của quyệt viện Đang dò khắp nơi như chó săn Ta không muốn bị vạ lây Nếu không tìm được ký chủ mới Thì hãy mau trở lại mật đạo mà trốn Ta hiểu Hắn khẽ đáp rồi trầm ngâm. Chỉ là gần đây trong thành này xuất hiện nhiều quái gì kỳ quái Mật đạo vốn cho chúng ta nắm giữ vậy những tên ngu ngốc trí lực thấp kia từ đâu mà tới hàn nghiến răng nếu không có bọn chúng phá rối làm sao ta bị lộ nữ tử khẽ thở dài <cười> ai mà biết được đám ngu đó phá quy củ chẳng như chúng ta biết giữ mình càng ở gần chúng càng dễ bị cuốn vào hòa nói đoạn nàng ta đổi chủ đề nghe nói vô nhãn bị yến quy Lai giết rồi cái gì khi nào giọng đứa trẻ bật ra từ trong bóng tối phải lớn kinh hãi trong gian phòng mờ tối, tiếng nói chuyện nhỏ hẳn, chỉ còn lại hơi thở lạnh lẽo của hai quái gì. về phía chu phàm và lý Cửu nguyện, cả hai người trở về nghi loan tí, trình báo sự việc xong mới tạm yên lòng. cả hai đều ở tây phường, tiện đường mà đi. đến ngay rẽ chu phàm dừng lại, ôm quyền. ngày mai gặp lại. lý Cửu nguyện khẽ gật đầu, rẽ vào con hẻm nhỏ. còn chu phàm thì men theo biên giới tây phường, trở về căn phòng nhỏ của mình. nơi mà đêm nay Hắn biết sẽ chẳng thể ngủ yên. Lý Lương Thái đứng ngồi không yên trong đại sảnh, từ sáng đến giờ hắn luôn thấp thỏm, trong lòng những cơn lửa đốt. Chỉ đến khi nghe hạ nhân bẩm báo, Lý Cửu Nguyệt đã trở về, hắn mới vội vàng sải bước ra cửa nghênh đón. Vừa ra đến hiên, hắn đã thấy bóng dáng thiếu niên áo xanh thòng dòng tiến tới. Lý Lương Thái lập tức cúi người, nét mặt cung kính, giọng nói hơi run. "Đại trừ xuất lời." Lý Cửu Nguyệt đã khẽ hừ một tiếng. Chữ nhân kế tiếp bị hắn nuốt vội, sắc mặt hơi đổi, lập tức sửa giọng. "Hiền chất à, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Hôm nay ra ngoài mọi việc đều tốt chứ?" Dù trên mặt cố tỏ vẻ thân thiết, nhưng mà trong lòng Lý Lương Thái vẫn đầy cảnh giác với vị thiếu niên này. Người từ bên ngoài mà đến, lại mang thân phận bất thường. Nhưng đồng thời hắn cũng không khỏi lo lắng cho an nguy của đối phương. Sáng nay chính hắn còn từng đề nghị, hiền chất nếu mang theo tất cả võ giả trong phủ Phòng khi gặp phải quái gì Còn có thể ứng phó Bởi hắn hiểu rõ Nếu Lý Kiều Nguyệt chẳng may xảy ra chuyện Ở trong thi lương thành Thì e rằng cả nhà hắn cũng khó thoát khỏi liên lụy Tốc phụ không cần lo lắng Lý Kiều Nguyệt mỉm cười Giọng nói nhẹ mà điềm đạm Hôm nay mọi việc đều tốt cả Ờ vậy thì tốt, tốt lắm Lý lương thành thở ra Trên mặt nở nụ cười gượng Tao đã bảo người chuẩn bị thịt rượu ngon Hiền chất vất vả rồi, cần bồi bổ một chút Tốc phụ cách khí quá Lý kiểu nguyệt khoa tay Ánh mắt ôn hòa mà xa cách Vậy sao chỉ cần chuẩn bị vài món thường ngày là được Rồi như là nhớ ra điều gì Hắn hỏi tiếp À đúng rồi, sao ta chưa thấy người nhà của Thúc Phụ Câu hỏi tưởng chừng tùy tiện ấy Khiến cho sắc mặt Lý Lương Thái Khẽ cứng lại Trong lòng hắn thầm kêu khổ Người nhà đều đã được hắn cho tránh đi Nhất là đám thiếp thất xinh đẹp Hắn sợ làm cảnh cháu trai cao hứng cướp mất thề thiếp của Thúc Đến lúc đó, hắn biết giấu mặt vào đâu Ờ ờ ta cho bọn họ sang ở bên biệt viện khác Hàn vội vàng cười chữa lời Sợ quấy dày hiền chất nghỉ ngơi Thực ra Lý ra đại viện trống rộng Vốn rộng Chỉ riêng vòng ngài đã có ba cổng lớn ra vào Chuyện sắp xếp người hầu, Phu nhân qua lại Vốn chẳng mấy ai để ý Như vậy sao được Lý cử nguyệt trao mày Tỏ vẻ không hài lòng Ta là cháu của Thúc Sao lại phải tránh mặt Hơn nữa mấy vị thầm thầm đều là trưởng bối của ta Ta nên ra mắt Kính rượu gọi một tiếng mới phải Đó mới là lễ nghĩa hậu bối. Nụ cười trên mặt Lý Lương Thái thoáng cứng lại, tay áo khẽ rùn, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã đổi sắc mặt, cười tươi nhẹ hoa nở. Hiền chất nói rất đúng, vậy ta lập tức bảo người đi mời các nàng đến. Đều chỉ là mấy thiếp thất nhỏ thôi. Nếu hiền chất không chê, vừa ý ai thì cứ nói, coi như là phúc phận của bọn chúng. hầu hạ hiền chất ấm giường cũng là vận may của các nàng. Lý Kiều Nguyệt khẽ bật cười, giọng phai y trêu. <cười> Thúc phụ à Ta chỉ nói đùa thôi Ngươi lại nghiêm túc như vậy làm gì Cả gian sạch bỗng lặng đi một thoáng Chỉ còn lại tiếng cười khan của Lý Lương Thái Hòa cùng mùi rượu trong không khí Nửa thật nửa giả Vừa như là công kính Vừa như là khung núm Trường 257 Hành trình thung lũng đốt Vài ngày sau Chu Phàm cùng Lý Cường Nguyệt Hai vị tân tấn lực sĩ Đã dần quen thuộc với công việc mới Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cả hai đã liên tiếp tiêu diệt mấy con quái dị náo loạn ở trong thành, khiến cho đám dân chúng được pha yên ổn hiếm hoi. từ sau lần đầu tiên, Lý Cử Nguyệt giành công đầu giết được quái dị thứ nhất, những lần tiếp theo đều là Chu Phạm ra tay trước. Dài chiều rứt khoát, đào phòng lạnh buốt, dọn sạch mọi nguy cơ. cách làm của Chu Phạm, Lý Cử Nguyệt lại thấy nhẹ nhõm vô cùng, vừa không phải liều mạng, lại có người làm thay mỗi lần xuất trình, hắn đều hào phóng tặng cho Chu Phạm vài tấm phủ lục, miệng nói. Người ra sức ta ra phủ Thế là công bằng Chủ Phạm chẳng hề khách sáo, Cứ ai cho phủ là nhận Chỉ có điều khiến cho lý cử nguyệt bất mãn chính là Hắn tặng bao nhiêu phủ lục cao phẩm Chú Phạm lại chẳng dùng Chỉ dán mấy đạo tiểu diễm phủ tê đẳng nhất Đánh quái như là chảy hội Khiến cho người ta vừa tức vừa phục Tuy trong lòng có chút oán trách Nhưng mà miệng hắn vẫn tặng đều đều Chú Phạm dĩ nhiên là hài lòng Quái dị vốn cũng phải giết Giờ vừa có phủ để dùng. Vừa có phủ để tích chữ Hãy chẳng phải là tiện cả đôi đường à Trong tuổi hắn giờ đây phủ lục chất thành sất Bốn đạo hoàng giai thượng phẩm Hai đạo hoàng giai trung phẩm Toàn là hàng quý giá Hắn nghĩ thầm Có một kẻ hào phú làm đồng đội Quả nhiên là chuyện tốt hiếm có Chẳng bao lâu hai người thuận lợi Chuyển sang chức vị chính thức Chu Phàm được phong làm đồng ấn lực sĩ Lý Kiều Nguyệt được thăng làm thiết ấn lực sĩ ngày ngày họ rong rồi khắp bốn phương trong thành làm nhiệm vụ vừa hành động vừa kết giao thêm nhiều võ giả cùng với giới lực sĩ chỉ tiếc từ khi gia nhập nghi loan tý chu phảng vẫn chưa từng gặp mặt yến Quỳ lai một lần nào người này ban đêm mới về sáng sớm lại đi thần bí như là quỷ chẳng ai dám hỏi bị tứ an sử khác viên huệ hoàn thường thì chu phảng chỉ gặp thoáng qua vừa mới chào xong đã vội rời đi bởi vì đại nhân tứ an sử ấy bận rộn vô cùng có khi liên tục mấy ngày bôn ba bên ngoài chẳng hề thấy bóng dáng ở trong thành hết tập hai hết tập ba cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi các bạn nhớ để lại cho mình xin một like một share một sốc like còn một ý kiến để kênh cảm phát triển nha cảm ơn tất cả các bạn xin kính chào hẹn gặp lại các bạn trong những tập trên sau bye bye